vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi chương một trăm chín mươi hai tứ phương đến trúc bát hoang triều bái ngày một tháng hai đông vực các cái thế lực hoặc là người có danh vọng đều đã đi tới đại hạ hoàng triều hoàng đô trên kinh thành vô luận là giao hảo vẫn là đối địch đều bị đại hạ hoàng triều mời thân là một tòa hoàng triều lòng dạ cũng không có nhỏ như vậy mỗi cái hoàng triều các cái thế lực đều đã chuẩn bị tốt lễ vật Chỉ chờ ngày thứ hai. Đông cùng. trầm thương sinh thay đổi màu đen thương long bào tại trước gương đồng mặt chiếu chiếu chính mình. Khói miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đại hạ hoàng triều truyền thừa năm ngàn năm lâu. Hắn văn hóa thì là càng bác đại tinh thâm. Vô luận là phương diện nào đi nữa tuyệt đối là đi ở đằng trước quả nhiên. Trầm thương sinh tại nhìn thấy chính mình màu vàng sáng thương long bào bị đổi thành màu đen thương long bào. Trong lòng liền biết mình phụ hoàng ý tứ Ở trong mắt người khác có lẽ chỉ là nhan sắc biến hóa mà thôi Nhưng là Tại đại hạ hoàng triều trên vùng đất này Ý nghĩa của nó hoàn toàn khác biệt Từ hoán cảnh đi vào trầm thương sinh sau lưng Cầm kỳ thư họ nhìn thấy từ hoán cảnh hơi hơi thi lễ Liền rời đi Từ hoán cảnh không phải là triều đình đại lão chi nữ Cũng không phải thái tử thủ hạ Lại tại Đông Cung không có bất kỳ cái gì ước thúc Tại Đông Cung người trong mắt Từ hoán cảnh là Thái tử phi tỷ lệ rất lớn Bởi vì trước đây Thái tử chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào như thế Các nàng kiếp này đã định trước cũng là trong cung Đối với một cái có khả năng rất lớn trở thành Thái tử phi người Đương nhiên sẽ không bày bất luận cái gì từ Thái Cái này màu đen giống như càng thêm thích hợp ngươi từ hoán cảnh tại trầm thương sinh sau lưng Trầm thương sinh chính mình nhìn không đến từ hoán cảnh ánh mắt Từ hoán cảnh lúc này ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin thần sắc Bởi vì tại một màn kia bên trong Trầm thương sinh mặt cũng là màu đen long bào Mặc dù bây giờ trầm thương sinh mặt là thương long bào Thế nhưng là Như trầm thương sinh vinh đăng đại điển Cái kia trầm thương sinh trên người cái này thương long bào phía trên thương long. Thiếu hụt cái kia một cái móng vuốt liền sẽ thêm vào. Hắc long bào không khác nhau chút nào. Tại sao muốn tuyển dụng màu đen A màu vàng sáng không phải càng thêm có uy nghiêm sao đông vực mỗi cái đế vương. Không phải màu vàng sáng long bào cũng là màu trắng làm nền long bào. Hiện tại trầm thương sinh mặt lấy lấy màu đen làm nền thương long bào từ hoán cảnh tự nhiên là không hiểu. Trầm thương sinh vẩy lên thương long bào, ngồi trên ghế Vừa cười vừa nói kỳ thực, nhan sắc có lúc đại biểu cho rất nhiều thứ Từ hoán cảnh ngồi tại trầm thương sinh đối diện Tò mò nhìn trầm thương sinh Chờ đợi trầm thương sinh nói tiếp Trầm thương sinh bưng lên một ly trà Nhẹ nhẹ uống hai ngụm Nói ra Đế vương quen dùng màu vàng sáng Đó là bởi vì màu vàng sáng lớn nhất lộ ra đế vương uy nghi. Hôm nay phụ hoàng lại là cho ta dùng màu đen làm nền. Ngươi biết màu đen đại biểu cái gì không? Từ hoán cảnh lắc đầu. Trầm Thương Sinh nói ra. Màu đen đại biểu thủy. Thủy có thể dung nạp vạn vật. Đây cũng là thủy đức hạnh. Mà phụ hoàng ý tứ liền để cho ta học tập thủy đức hạnh. Hoàng triều to lớn như biển Nó có thể dung nạp thiên hạ toàn bộ sinh linh. Đây chính là Hoàng Triều cùng tông môn thế lực chỗ khác biệt. Bọn họ chọn lựa. Nhưng là Hoàng Triều thì là dung nạp xét đến cùng. Hoàng Triều cũng là thủy màu đen đại biểu thủy. Cho nên. Phụ Hoàng có ý tứ là để cho ta giống thủy một dạng. Nắm giữ thủy đức hạnh. Ai nói. Đế vương đều muốn xuyên màu vàng sáng hôm nay. Bản cung thương long bào. Chính là lấy đen làm nền từ hoán cảnh nhẹ gật đầu. trầm thương sinh nói không sai. Tông môn thiết lực đều là chọn lựa đệ tử, hoàng triều thì là dung nạp. Hôm sau, đông phương ban đầu sáng. Ao ao ao cả kinh thành. Trong lúc nhất thời, màu đen long kỳ đột nhiên dâng lên. Che khuất bầu trời, dường như tại thời khắc này. Giữa thiên địa chỉ có màu đen long kỳ phiêu đãng bốn đầu đường lớn chu tước thanh long bạch hổ huyền vũ lúc này đứng đầy người bốn đầu đường lớn sau cùng thông suốt hướng một quảng trường khổng lồ quảng trường đủ để dung nạp trăm vạn người nhưng lớn như vậy quảng trường chung quanh toàn bộ là người mà tại bọn họ trên không thì là hắc long kỳ nghinh phong phiêu đãng thậm chí có chút tiểu thương phiến tại buôn bán lấy phiên bản thu nhỏ màu đen long kỳ Long kỳ liền so bàn tay lớn một chút. Làm mọi người nhìn thấy con buôn nhỏ bản hắc Long kỳ về sau, nhao nhao mua. Chưa tới một canh giờ. Tại trung quanh quảng trường người. Không sai biệt lắm người người một mặt nhỏ bản hắc Long kỳ quảng trường. Tên là Đông Phương Đông Phương trên quảng trường. Âm âm tại tất cả mọi người nhìn chăm chú Đông Phương trên quảng trường. Tiếp theo. Đằng sau truyền đến một trận chấn thiên thanh âm tiếp nhận lấy bốn đầu đường lớn mặt khác trên đường lớn đầu này đường lớn là xuất chinh trước thiên binh chỗ đi đường lớn bị bách tính xưng là mai cốt đại đạo mai cốt đại đạo tuy nhiên tên không dễ nghe thậm chí có thể nói là nguyền rùa nhưng nó đại biểu cho chỉ muốn đi lên đầu này đường lớn như vậy thì mang ý nghĩa có người về không được liền thi thể đều vô địa vùi lấp mai cốt đại đạo Đã là bách tính thống hận địa phương. Cũng là bách tính hy vọng địa phương. Bởi vì. Theo cách này đầu đường lớn đi ra. Không chỉ là tử vong. Càng là thủ hộ bọn họ. Thủ hộ lấy cách này vạn lý sơn hà. Thủ hộ lấy thiên hạ bách tính mai cốt đại đạo một con tuấn mã dẫn đầu mà ra. Nhìn đó là thương long đồ thiên mã thật là thái tử muốn đi ra không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp được thương long đồ thiên mã thái tử ra thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế nhất thời đông phương trên quảng trường tất cả bách tính hướng về trầm thương sinh quỳ xuống hô to thái tử ra thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế trầm thương sinh một ngựa đi đầu thân mặc màu đen thương long bảo trầm thương sinh sau lưng thì là huyền vũ thiên binh thanh long thiên binh vương ly cùng đông môn thần quân mang theo hai bộ thiên binh tại trầm thương sinh một trái một phải huyền vũ thiên binh thanh long thiên binh huyền vũ đại kỳ thanh long đại kỳ xuất hiện trong nháy mắt trong dân chúng nhao nhao la lớn ha ha ta nhìn thấy cháu của ta các ngươi mau nhìn trong dân chúng kêu ngạo âm thanh vang lên đó là của ta con rể các ngươi thấy được không đó là phụ thân sao đông phương quảng trường Hướng chính đông một chương kim sắc long ỉa bị nhất tới. Đồng thời. Chấn thiên cổ gõ vang đông đông. Chín tiếng chấn thiên cổ gõ vang. Ngụy thích trung xuất hiện tại trên đài cao. Bề hạ giá lâm nghe vậy. Bách tính nhao nhao quỳ xuống. trầm thương sinh xuống ngựa. Mang theo chúng thiên binh lửa quỳ trên mặt đất nhi thần mạc tướng cung nghênh bề hạ. Bề hạ vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tôi chúc mừng đại hạ vạn tôi Vạn tôi Vạn vạn tôi hai bên quần thần Thần cung nghênh bệ hạ Bệ hạ vạn tôi Vạn tôi Vạn vạn tôi chúc mừng đại hạ vạn tôi. vạn tôi Vạn tôi Vạn vạn tôi đông phương trên quảng trường Bách Tính Quỳ trên mặt đất Lớn tiếng hô Cung nghênh bệ hạ Bệ hạ vạn tôi Vạn tôi Vạn vạn tôi chúc mừng đại hạ vạn tôi vạn tuế vạn vạn tuế trầm vô địch một thân minh hoàng bào phía trên thêu lên ngũ trảo kim long uy vũ đường hoàng bình thân toàn bộ đông phương quảng trường đồng thời phát ra tiếng chấn động đến đại địa run rẩy tạ bệ hạ dân chúng nhìn xem trầm vô địch trong mắt trên mặt đều là mang theo nụ cười có thằng nhóc con bị phụ thân khiêng trên vai nai thanh nai khí tạ bệ hạ trầm thương sinh hướng về phía trước lần nữa nửa quỷ. Nhi thần chúc mừng đại hạ Thiên Thu Vạn tái, phồn vinh hưng thịnh phía sau. Trầm Thương đạo cùng Trầm Thương cuồng cùng với Khắc Vương ra. Đi theo Trầm Thương sinh đằng sau. Nhi thần chúc mừng đại hạ Thiên Thu Vạn tái, phồn vinh hưng thịnh Trầm Vô Địch nhìn xem con của mình. Nhất là nhìn thấy Trầm Thương sinh lúc này đã mặc vào màu đen thương long bào. Trong mắt lại càng hài lòng. Nói ra thái tử có lời gì muốn đối với ta đại hạ bách tính nói sao trầm thương sinh đứng dậy. Giống như cây cột trống trời mặt hướng đông phương trên quảng trường bách tính. Dân chúng đồng dạng mừng rỡ nhìn xem trầm thương sinh. Cái này là chúng ta trăm trận trăm thắng thái tử trầm thương sinh nhìn xem mang trên mặt nụ cười bách tính. Trong lòng khẽ run cái này chính là ta phải bảo vệ sao tiếp theo. Trầm thương sinh lớn tiếng nói. Nguyện ta đại hạ. Tứ phương đến chúc. Bát hoang triều bái nguyện tổ quốc vô địch chí tôn thái tử ra 21 chương 193 ai. Cũng không thể ngăn cản oanh trầm thương sinh thanh âm thông suốt nhân gian. Như là lôi đình hàng thí. Nổ vang tại đông phương trên quảng trường. Mà nghe tới trầm thương sinh đại hạ bách tính nhau nhau kích động A Hô lên. Nguyện ta đại hạ. Tứ phương đến chúc. Bát hoang triều bái nguyện ta đại hạ. Tứ phương đến chúc, bát hoang triều bái nguyện ta đại hạ. Tứ phương đến chúc, bát hoang triều bái thanh thế to lớn, giống như thiên lôi cuồn cuộn, chấn động đến trên trời mây trắng. Phút chốc tứ tán đi vào đại hạ hoàng triều rất nhiều đông vực hoàng triều. Cùng thế lực, nhìn thấy như thế, nguyên một đám sắc mặt trở nên khó coi. Đây là muốn làm gì trầm thái tử chính ngươi đóng cửa lại tới nói thì cũng thôi đi. Dù sao mọi người tại chính mình đều là nói như vậy. Thế nhưng là. Hiện tại ngay trước tất cả chúng ta mặt mũi nói như vậy. Cái kia chính là không để mặt mũi A ta. Nếu như vậy. Tất cả mọi người sẽ nói. Cũng là đang ngồi tất cả hoàng triều tâm tư. Nhưng là bây giờ. trầm thương sinh ở ngay trước mặt bọn họ phía trên nói ra. Đây là không cho chúng ta mặt mũi A đang ngồi thế lực đối lập liếc một chút. Sắc mặt một cái so một cái khó coi Ha ha không sai trên long ỉa Trầm vô địch sắc mặt hồng nhuận phơn phớt cười to nói Nếu là hỏi trầm vô địch có muốn hay không nói như vậy Đáp án kia nhất định là muốn Thế nhưng là hắn là nhất triều thánh thượng Đương nhiên sẽ không ngay trước còn lại thánh thượng Trên mặt nói Nhưng là trầm thương sinh liền không đồng dạng Trầm thương sinh mặt lấy màu đen thương long bào đột nhiên quay người lại. Hướng về trầm vô địch nửa quỳ trên mặt đất. Nhi thần nói xong đối với trầm thương sinh tới nói, hắn chỉ một câu này thôi. Trầm vô địch long nhan cực kỳ vui mừng, gật đầu cười. Ánh mắt rơi vào đạo vương trên thân. đạo vương có cái gì muốn đối đại hạ nói sao trầm thương đạo cùng trầm thương cuồng đồng dạng mặt lấy màu trắng mãng long bào màu trắng trắng hơn tuyết đại mãn bay lên không trung trầm thương đạo sắc mặt ôn nhuận như ngọc đồng dạng trong suốt không giống trầm thương sinh như vậy trong mắt mang theo vô tận tôn nghiêm không thể xâm phạm trầm thương đạo thì là khói mắt mang cười muốn đến những ngày qua trầm thương đạo qua được cũng không tệ lắm chí ít không có có nhận đến trầm thương sinh hồi kinh ảnh hưởng Làm trầm thương đạo biết trầm thương sinh bình yên vô sự hồi kinh về sau, trầm thương đạo nói đúng không sợ, đó là giả. Mà trầm thương sinh tại biết hắn xuất phủ về sau, đồng dạng không có giống như trước kia như vậy đối đãi chính mình. Nhưng trầm thương đạo thở dài một hơi. Ngươi nếu là giống như kiểu trước đây đánh gãy bản vương chân. Bản vương nói không chừng sẽ còn sợ ngươi. Thế nhưng là... Ngươi không có trầm thương đạo ánh mắt lộ ra cơ trí oang mang. Cái này đã chứng minh cái gì? đã chứng minh hắn trầm thương đạo bây giờ không phải là trầm thương sinh tùy ý đánh chửi tồn tại. đã chứng minh trầm thương sinh kiêng kỵ chính mình hiện tại. mình đã bị phụ hoàng ban trách nhiệm, mà không phải trước kia có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Đại Hạ Hoàng Cung, hậu cung dưỡng tâm điện. Chầm Lam tại nhàm chán bóc lấy hoa quả, một bên hoàng hậu trong tay cầm một quyển sách, say xưa ngon lành nhìn xem. Rốt cuộc, chầm Lam nhìn không được nói ra. mẫu hậu, ngươi nói nhị ca hắn hiện tại làm sao biến thành bộ dáng này hoàng hậu trên mặt không có chút nào ba động. Cười cười nhìn xem chầm Lam. Nhẹ nhàng vuốt chầm Lam tóc. Nói ra, Lam Nhi A ngươi là bị ngươi đại ca bảo vệ quá tốt rồi. Cho nên ngươi căn bản trải nghiệm không đến trong cung này chua sót Đối với nam nhân mà nói Quyền lực Cũng là hết thảy ngươi đại ca thủ hạ đại tướng vô số Thiên binh ngang dọc Thế nhưng là Ngươi nhị ca đọc nhiều như vậy sách Phải biết Đọc sách có thể sáng suốt Đồng dạng Cũng có thể sinh sôi dục vọng trầm lam hừ hừ nói Chẳng lẽ nhị ca cũng không biết sao đại ca có dạng này thủ hạ Nhị ca hắn căn bản là không cạnh tranh được a hoàng hậu ánh mắt. Hướng về bên ngoài nhìn qua. Không nỗ lực. Làm sao biết không được a ngươi đại ca lâu dài không tại kinh. Chỉ cần có thể lấy đến ngươi phụ hoàng tâm. Ngươi đại ca có lớn hơn nữa huyền thí, thì tính sao Trầm Lam vội vàng nói. Thế nhưng là đại ca một mực tại lớn nhất hạ chinh chiến a hoàng hậu nói ra. Chinh chiến lại như thế nào tại ngươi nhị ca cho rằng Thống trị thiên hạ chẳng lẽ liền cần nhất định trên chiến trường sao không cần. Ngươi nhị ca làm, chỉ cần ngươi phụ hoàng gật đầu là có thể. Trầm Lam nghe được hoàng hậu cúi đầu nói ra. Chẳng lẽ phụ hoàng liền lại bởi vì dạng này thay đổi chủ ý sao? Hoàng hậu trên mặt lộ ra một tia chỉ tiếc xèn sắt không thành thép thần sắc. Cho nên, ngươi nhị ca là mình đang tìm cách chết bởi vì hắn căn bản cũng không biết ngươi phủ hoàng muốn cái gì hoặc là nói ngươi nhị ca căn bản cũng không biết đại hạ muốn cái gì trầm lam nhìn xem chính mình mẫu hậu hỏi cái kia mẫu hậu phủ hoàng muốn cái gì a hoàng hậu nói ra ngươi đại ca làm hết thầy đều là ngươi phủ hoàng muốn cũng là đại hạ cộng đồng chờ đợi trước đó vài ngày ngươi phủ hoàng còn nói hiện tại thái tử nếu là cùng hắn cùng nhau mang quân xuất chinh, bách tính có thể vì đó đưa quân mười dặm. tuyệt đối là ngươi đại ca, mà không phải ngươi phủ hoàng, trầm lam cũng không phải cái gì cũng không biết công chúa, ngược lại trầm lam biết đến còn không ít, nghe được hoàng hậu sắc mặt lập tức thay đổi, vậy đại ca thanh thế siêu việt phủ hoàng, phủ hoàng chắc chắn sẽ không hài lòng a hoàng hậu lắc đầu nói ra cho nên ngươi nhị ca cũng là coi trọng điểm này. Trầm Sa cuối cùng không phải bền chắc như thép nhi có người muốn ngồi lên vị trí kia. cho nên ngươi nhị ca mới có phấn khích. Trầm Lam mở to hai mắt, nàng tuyệt đối không ngờ rằng trong này lại còn có cái kia xa ngoài vạn dặm Trầm Sa bọn họ muốn phế bỏ đại ca hoàng hậu nhẹ nhàng cười một tiếng. yên tâm đi, ngươi đại ca cùng ngươi phủ hoàng giã tâm cũng không phải bọn họ trầm gia có thể phỏng đoán. ngươi nhị ca như là đã dán lên trầm gia, vậy hắn đã sớm đã chú định kết cục. nói xong, hoàng hậu ánh mắt lộ ra một tia sát khí, lại không nghĩ tới lão nhị vậy mà muốn muốn giết hắn. đại ca trầm lam nhìn thấy mẫu hậu thanh âm lãnh khốc, không khỏi rụt cổ một cái, thận trọng hỏi mẫu hậu vậy đại ca có thể hay không giết nhị ca trầm lam vốn cho là. Hoàng thất sát phạt tại nhà mình sẽ không tồn tại. Đại ca như vậy bảo vệ nhị ca. Nhị ca lại nghe đại ca lời nói. Hoàng tử khác đã sớm phong vương đi đất phong. Căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống đó. Gà nhà bôi mặt đá nhau nhưng. Lại là chính mình nhị ca. Muốn giết chết đại ca của mình trầm lam nói thật. Là không hy vọng nhìn đến. Hoàng hậu không có nói rõ. Mà chính là nói ra. Vạn sẵm cương vực. Còn có cái kia hư vô mờ mịt tồn tại. Đều tại thôi đống ngươi đại ca ngồi lên vị trí kia. huống chi, ngươi đại ca cùng ngươi phụ hoàng, vương tướng bọn họ chuẩn bị bao nhiêu năm đại sự còn chưa mở ra. mẫu hậu tuy nhiên không biết là cách đại sự gì, nhưng liền là bởi vì việc này thiên hạ đã bắt đầu manh mối. Sợ rằng cũng sẽ không cho phép ngươi nhị ca ngồi lên vị trí kia. Đông phương quảng trường. Mặt khác một chỗ tháp cao phía trên. Đứng đấy mấy người. Gần nhất nhị tiểu tử cũng không phải làm sao đàng hoàng a bên trong một cái người có nhiều ý cười nói ra. Đứng ở chỗ này có thể nhìn đến toàn bộ đông phương trên quảng trường sự tình. Ha <cười> ha. Có thể làm cho đại hạ xuất hiện như thế tồn tại. Chớ nói là một người mệnh. Coi như bề hạ chính mình. Cũng cam nguyện. Không ai ngăn nổi. Đằng sau liền muốn nhìn thái tử chúng ta thủy trung là già rồi vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi chương một trăm chín mươi bốn thái tử cần phải thành hôn đông phương quảng trường trầm thương đạo mặt lấy màu trắng đại mãn bào mặt quan như ngọc hướng về trầm vô địch hành lễ nói ra nhi thần tuân lệnh trầm thương đạo mặt hướng đông phương trên quảng trường bách tính lớn tiếng nói nguyện ta đại hạ cùng quốc kết tốt Càng sáng tạo huy hoàng soạt trầm thương đạo lời vừa nói ra. Hai bên văn võ bá quan bên trong. Nhìn xem trầm thương đạo. Không thể tin vừa mới thái tử trầm thương sinh. Tại tràng cảnh này. Đông vực mỗi cái hoàng hướng đại biểu. Cùng các cái thế lực người đều tại. Nếu là muốn hướng sâu thảo luận cái kia chính là tại tuyên chiến nhưng. Trầm thương đạo nghe được lời này. Đơn giản. Đơn giản cũng là tại yêu cầu tha cho A cùng quốc kết tốt đại hạ đã bao nhiêu năm làm qua chuyện như vậy sao trong mắt bọn hắn. Chỉ có người khác cùng đại hạ kết tốt gì từng xuất hiện cùng quốc gia khác kết tốt húng hồ. Vẫn là chủ động mỗi cái hoàng triều. Thế lực trong bữa tiệc. Ha ha còn là ra thích nghe nói vương, hắn nói rất có lý. Đại Nhật hoàng triều đại biểu sứ thần. Mang trên mặt nụ cười. Ha ha cười nói u vinh quy quy mơ bản quan cũng là mười phần ra thích đạo vương lời này quả thực là nói đến bản quan tâm lý đi đúng giang hồ đại thế lực bên trong Ha <cười> ha, đạo vương đây là tại mang ra thái tử đài a một cách nho nhỏ vương ra cũng dám làm như thế đơn giản cũng là đang tìm cách chết xem ra đạo vương giã tâm không nhỏ thái tử gia tại cho dù là mười cách đạo vương cũng không nổi lên được cái gì bọt nước trên long ỉa. Trầm vô địch vẫn là mặt mỉm cười. đối với Đạo Vương nhẹ gật đầu. nói ra Đạo Vương không sai. Trầm Thương Đạo vội vàng quỳ xuống. Nhi thần đa tạ phụ hoàng khích lệ Trầm vô địch nhẹ gật đầu. nhìn về phía Cuồng Vương Trầm Thương Cuồng nhìn thấy Trầm vô địch ánh mắt Trầm Thương Cuồng hắc hắc cười to. đột nhiên nhảy ra. Trầm Thương Cuồng sau lưng. Hóa thành long tượng đây là trầm thương sinh cho công pháp của hắn vương đạo long tượng pháp thành thần thông. Hóa long tượng trầm thương sinh nhìn thấy trầm thương cuồng trong thời gian thật ngắn biến ngưng tù võ đạo chi thể. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Theo trầm thương cuồng một bước phóng ra. Phía sau hắn long tượng ngửa mặt lên trời gào rú bò. Ồ! Long tượng thanh âm, vang vọng toàn bộ đông phương quảng trường. Trầm vô địch gặp này cùng phía dưới vương bất thiện liếc nhau ánh mắt lộ ra hài lòng sắc thái xem ra cuồng vương là đứng ở thái tử phía bên kia lão ngụy ngươi thấy thế nào ngụy thích trung một mực tại trầm vô địch bên người hầu hạ nghe được trầm vô địch khom người nói bề hạ nói có đạo lý nghe được ngụy thích trung mà nói tương đương với không nói trầm vô địch cười ha ha một tiếng lão ngụy a liền ngươi mượt mà, thế nhưng là ai cũng có thể nhìn ra được. ngươi xem trọng thái tử, ngụy thích trung vội vàng nói, lão nô không dám trầm vô địch khoát khoát tay. ngươi cái kia phất trần, thế nhưng là ba ngàn phiền não ti làm thành. lúc trước chấm hướng đại lôi âm từ những cái kia phật tổ muốn thời điểm, nhưng đều không có muốn đi qua. ngươi ngược lại tốt, thái tử trực tiếp làm cho ngươi thành phất trần. Ngụy Thích Trung nghe được trầm vô địch nhẹ nhàng sờ lên trong ngực phất trần, ấm áp cười nói, đây là Thái tử ra bảo vệ lão nô dạng này hạ nhân không phải. Trầm vô địch lắc đầu, về sau Thái tử còn cần ngươi quan tâm điểm. Ngụy Thích Trung không nói gì, bởi vì Trầm vô địch nghe được lời này, hắn không có cách nào tiếp. Nội dung nhiều lắm. Ngụy thích Trung là ai đây chính là tiên hoàng bên người nội thị, bây giờ là trầm vô địch bên người nội thị. Hắn hầu hạ đều là hoàng đế. Muốn hắn chiếu cố điểm trầm thương sinh. Trầm vô địch nghe được lời này, không thể nghi ngờ là định vị trầm thương sinh. Nhưng là... Hiện tại đảo vương có ý, mà trầm vô địch lại nói như vậy, làm sao muốn ngụy thích Trung nói tiếp trầm. Vô địch đột nhiên lại nói ra thái tử đều nhanh ba mươi bốn có phải hay không cần phải thành thân rồi ngụy thích trung nhiễm nhiên cười một tiếng nói ra bệ hạ thái tử có trách nhiệm trên người cho nên đến bây giờ còn không có cơ hội thành thân trầm vô địch nhẹ gật đầu xem ra gần nhất đến làm cho thái tử biết yên tính mà bằng không về sau càng không có cơ hội ngụy thích trung nói ra bệ hạ Thế nhưng là trời hạ dạng gì nữ tử mới có thể xứng với thái tử ra trầm vô địch cũng là vuốt vuốt mi tâm Hoàn toàn chính xác A Vương công đại thần những cái kia thiên kim. ngươi nhìn có hay không thích hợp trầm vô địch cùng ngụy thích chung nhìn phía dưới trầm thương sinh. Mà đồng thời. Trầm thương sinh cũng nhìn về phía bọn họ. Trầm thương sinh nhìn thấy ngụy thích chung đối với mình cười một tiếng. Bỗng nhiên trầm thương sinh cảm thấy có người tại tính kế chính mình quay đầu một bên thì là trầm thương đạo trầm thương đạo gặp đến đại ca trầm thương sinh nhìn mình biến sắc tiến đến trầm thương sinh bên tai nói ra đại ca trước đó vài ngày trầm gia người đến đáng tiếc đại ca ngươi không tại hoàng thành ha <cười> ha đại ca phía sau của ta thế nhưng là có trầm gia chống đỡ a ngươi phải cẩn thận thì uy nói thật chầm thương sinh sống thế nào lấy từ vân thành trở về chầm thương đạo rất phiền muộn cũng rất không minh bạch không phải nói thế ra người đều rất lợi hại phải không vì sao nhường chầm thương sinh còn sống trở về rồi chầm thương đạo cảm thấy chính mình cần phải có đi hỏi một chút nữ nhân kia chầm thương đạo còn nhớ rõ nữ nhân kia tuy nhiên che khuôn mặt nhưng là nàng nhất định dáng dấp không tệ nếu là có thể đem nữ tử kia cưới nói không chừng cái kia thế gia còn có thể đứng ở sau lưng chính mình khi đó ai còn là chính mình đối thủ ha <cười> ha một cái trầm thương sinh làm sao có thể là thế gia đối thủ nhưng lại không biết tại trầm thương đạo tiến hành mỹ hảo tưởng tượng thời điểm địa ngục cấm địa đông môn thế gia trong đại sảnh đông môn thế gia gia chủ ngay tại đang tức giận đây ngươi nói một chút ngươi Ngươi đi treo chọc hắn làm gì ngươi xem một chút. Băng tuyết ngân thành đám cháu kia. Chính mình dòng chính đều bị giết. Còn muốn xuất ra đến đan dược công pháp bồi tội. Ngươi lại còn đi chủ động treo chọc hắn đông môn thần tú quỳ trên mặt đất. Quý đầu. Không dám nói lời nào. Con gái của ngươi còn bị hắn đà thương. Ngươi thế nào không biết đau lòng một chút con gái của ngươi a không phải nói nữ nhi đều là phụ thân áo khoác bông sao thần môn thần tú cảm thấy mình rất uỷ khuất chính mình còn không phải là vì đông môn thế ra sao thế nhưng là ai biết đạo vương tên khốn kiếp kia ngay cả mình thân ca thực lực cũng không biết a đạo vương cũng là cái phế vật hắn hố ta thần môn thần tú rất uỷ khuất đông môn thế ra ra chủ tức giận ngồi trên vế nói ra Hắn làm sao hớ ngươi đông môn thần tú nói ra. Đạo vương nói cho ta biết. Trầm thương sinh chỉ có thần thông cảnh thực lực. Thế nhưng là. Nữ nhi đắc nhanh đến thần cung cảnh. Lại bị trầm thương sinh một quyền kém chút đánh chết. Đến bây giờ trầm thương sinh cái kia một cỗ thái dương chân khí còn tại chưa dọn dẹp sạc sẽ. Ha <cười> ha. Đông môn thế ra ra chủ cười ha ha. <cười> ngươi ngốc à ngươi là thật ngốc. Thần thông cảnh ngươi thế nào không tin trầm thương sinh tay chói gà không chặt đâu suy nghĩ một chút địa cung cái vị kia. Ngươi cảm thấy trầm thương sinh thật là thần thông cảnh ngươi chính là siêu việt thần cung. Bị hắn đà thương. Ta đều tin đông môn thần tú. Trầm thương sinh nghe được trầm thương đạo. Xứng sờ. Sau đó mới hiểu được. Nguyên lai. Like. Là như vậy à vậy ngươi biết sao ta hồi kinh trước đó đi một chuyến trầm ra chầm thương sinh khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng chầm thương đạo cảm thấy giống như có chuyện gì đồng dạng hỏi ngươi đi trầm ra làm gì chầm thương sinh lộ ra vẻ tươi cười đi viết một sớ người ta nghĩ cho ngươi viết một phong tuyệt mỹ thư tình muốn ngươi khuyên thành cười cất giữ kiếp này lãnh khúc quyển sách viết thành một quyển sách vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi chương một trăm chín mươi lăm trầm gia chi nhân không phải nhúc tay hoàng triều trầm thương đạo nghe được trầm thương sinh nhất thời toàn thân lạnh lẽo ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc run rẩy nói ngươi ngươi làm sao dám trầm thương sinh nhìn xem trầm thương đạo lộ ra một bộ hiểu rõ bộ dáng nhị đệ a ngươi thật chẳng lẽ coi là trầm gia những người kia động tay chân ta không biết sao lúc đó làm sao ước định trầm gia chi nhân không phải nhúc tay hoàng triều công việc ngươi chẳng lẽ quên sao trầm thương đạo nhìn xem đại ca của mình nói ra ta còn thực sự không tin ngươi dám giết bọn hắn phải biết bọn họ nhất mạch thế lực tại trầm gia thế nhưng là không nhỏ a trầm thương sinh đảm mạc nói cho nên ngươi là đạo vương mà ta là thái tử trầm thương đạo nhìn xem trầm thương sinh bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác chính mình cho tới bây giờ giống như đều không có nhìn thấu qua chính mình vị đại ca kia mà đại bộ phận trầm thương đạo nhớ tới trầm gia lực lượng thời điểm sắc mặt dần dần biến đến chuyển biến tốt đẹp bắt đầu nói ra chắc hẳn đại ca làm như thế sẽ khiến trầm gia bất mãn a trầm gia liên thông trầm vô địch đều là xuất từ trầm gia Lúc trước Trầm Thiên Địa phụ thân cùng Trầm Thiên Địa ngồi lên vị trí này thời điểm Trầm ra quả thực là máu chảy thành sông. Không hắn. Thiên hạ này là Trầm ra đánh xuống thế nhưng là Trầm ra chi mặt cũng không ít. Đến cùng là từ cách nào nhất mặt đến ngồi vị trí này. Lúc đó vẫn chưa xác định. Phải biết cỡ ngũ trí tôn vị trí này ai cũng muốn làm. Thế nhưng là tất cả mọi người xuất lực. Dựa vào cái gì nhường hắn mạch này đến ngồi mà chính là không để cho chúng ta đến ngồi lúc trước Trầm Thiên Địa cùng phụ thân hắn. Đem chọn cách Trầm ra thanh tẩy một lần. Có thể thấy được, ngay lúc đó Trầm gia bị Trầm Thiên Địa phụ tử đánh thành bộ dáng gì. Sau cùng, đối mặt Trầm Thiên Địa phụ tử uy hiếp lực Trầm gia chư mạch không thể không cúi đầu. Từ đó chấn thủ bắc cảnh chi địa, lâu dài tại núi tuyết chi đỉnh. Đây là Trầm gia tất cả lão tổ quyết định. Nhưng trầm ra cho dù là ở trước mặt người ngoài biểu hiện bền chắc như thép Nhưng là đang đối mặt cỡ ngũ trí tôn vị trí Cách này 300 năm qua luôn có người sinh ra dị dạng tâm tư Dựa vào cái gì trầm thiên địa mạch này có thể có được thiên hạ sơn hà Mà chúng ta chỉ có thể trấn thủ núi tuyết lâu dài tại núi tuyết sinh hoạt Không gặp được nhân gian phồn hoa Tới đối đầu trầm thiên địa mạch này Ngồi ở kinh thành, nhìn hết nhân gian phồn hoa. Dạng này vừa so sánh. Cho dù là có lão tổ đè ép, cũng có chút người, lòng sinh bất mãn. Cho nên, bọn họ liền đưa áng mắt, đánh tới đảo vương trên thân. 300 năm, những cái kia người trầm ra huyết mạch đã sớm mờ nhạt bắt đầu. Gả nữ đây là bọn họ chiếm lấy cửa ngũ trí tôn biện pháp duy nhất bọn họ cùng đảo vương bắt được liên lạc trầm ra các mạch cao thủ nhiều vô số kể đạo vương cần nhất chính là cao thủ nếu là đạo vương ngồi lên cửa ngũ trí tôn như vậy tương lai đạo vương hải tử chính là bọn họ mạch này cho nên dùng cách này đến chiếm lấy thiên địa chi vị trầm thương sinh cười ha ha bọn họ bất mãn cùng bản cung có liên can gì trầm thương đạo phát hiện mình bây giờ đặc biệt chán phép đại ca của mình dáng vẻ trách không được những người kia chán ghét như vậy, hắn vô luận sự tình gì đều giống như tại hắn trong lòng bàn tay. Loại cảm giác này, Trầm Thương Đạo đặc biệt không thích. Sau đó, Trầm Thương Đạo nói ra: "Đại ca, ngươi biết không, ngươi loại này bộ dáng đặc biệt làm cho người chán ghét. Trách không được ta nói chuyện." Trầm ra những người kia đều hận không thể giết chết ngươi, Trầm Thương sinh ngược lại là không có thay đổi gì nhìn xem trầm thương đạo nói ra ngươi yên tâm chỉ cần ngươi đại ca chính mình không muốn chết thế gian này tuyệt đối không ai có thể giết ngươi đại ca trầm thương đạo cười lạnh nói ông tổ nhà họ trầm chẳng lẽ cũng giết không được đại ca ngươi sao trầm thương sinh nhìn xem trầm thương đạo nói ra không tin ngươi để cho bọn họ tới thử một lần chẳng phải sẽ biết sao trầm thương đạo không nói thêm gì nữa về phần trầm thương sinh trầm thương đạo không thể nào tin được bọn họ đều là xuất từ trầm gia trầm gia những lão tổ kia làm sao có thể nhường trầm thương sinh đổ sát người trầm gia nhưng mỗi khi nhớ tới trầm thương sinh hết thảy trầm thương đạo trong lòng vẫn còn có chút tin tưởng chẳng lẽ ông tổ nhà họ trầm thật sự có thể chịu đựng những gì hắn làm tại hai người nói chuyện ở giữa trầm thương cuồng cất bước mang theo cuồng phong bao phủ nửa cách đông phương quảng trường, hả hả trầm thương cuồng sau lưng long tượng dần dần ngưng tụ thực hình, dường như mang theo quét sạc thiên hạ khí thế tại đông phương quảng trường kinh khủng phát ra. ai dám chọc ta đại hạ bản vương di hắn cẩu tộc nương theo lấy long tượng gào thét thanh âm. lúc này trầm thương cuồng mới tính được là lên một cái cuồng chữ trên long y trầm vô địch nhìn xem trầm thương cuồng, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Đây mới là ta đại hạ phong thái ai dám phạm. Di hắn cửu tộc đương nhiên. Lời này trầm vô địch tự nhiên không thể tự mình nói ra miệng. Dù sao đông vực còn lại hoàng triều đại biểu cùng với khác thế lực vẫn còn ở đó. Nếu là trầm vô địch nói ra miệng. Tương đương tuyên chiến. Đạo vương phủ đạo vương phi lúc này hai tay run rẩy xem sách tin. Vương phi. Thế nào đạo vương phi thiếp thân nha đầu nhìn thấy chính mình từ nhỏ hầu hạ đến lớn đạo vương phi lộ ra bộ dáng như thế cẩn thận hỏi trầm vũ khinh run rẩy hai tay tựa hồ đình chỉ không xuống nói ra tiểu thanh bây giờ có thể không có thể tìm tới đạo vương tiểu thanh nói ra đạo vương bây giờ đang ở đông phương quảng trường phía trên chúng ta chỉ sợ vào không được trầm vũ khinh nói ra phụ thân ta còn có gia gia của ta Toàn bộ bị giết. Tính cả ta đại ca. Hiện tại cũng là xuyên thấu tì bà cốt. Quỳ gối trầm ra tổ huấn trước. Trầm vũ khinh trong mắt. Mang theo hoảng sợ nói ra. Bọn họ là trầm ra. Trong đó nhất mạch. Cũng là nhìn trộm cửa ngũ trí tôn nhất mạch. Nàng gả cho đạo vương trầm thương đạo mục đích. Chính là vì đạo vương có thể ngồi lên vị trí kia. Nếu là đạo vương ngồi lên vị trí kia. Như vậy tương lai kế tục vị trí kia chính là con của nàng Cứ như vậy Hoàng vị chính là rơi vào các nàng mạch này trong tay Nhưng là bây giờ Phụ thân của mình Ra ra toàn bộ bị giết tại trầm gia. Giết người của trầm gia cái gì tiểu thanh hoàng sợ nói ra Làm sao có thể tiểu thanh không thể tin nói Trầm vũ khinh nước mắt lớn hạt rơi lấy Ta cũng không biết Trong tục gửi thư nói Chúng ta không nên nhìn trộm long vị. Cho nên chúng ta mạch này. Là gieo gió gặt bão lưu lại ta ca. Chỉ là vì chúng ta mạch này lưu lại cái nối dõi tôn đường người. Trong tục yêu cầu ta. Đến tổ huấn trước mặt. Tiếp nhận thẩm phán tiểu thanh nghe được trầm vũ khinh. Lập tức luống cuống. Tiểu thư. chúng ta nên làm cái gì a trầm vũ khinh trong đầu một mảnh đục ngầu. Khóc nói ra ta cũng không biết a đạo vương cái gì thời điểm trở về tiểu thanh khóc tang nói ra còn muốn một số canh giờ cái này toàn song đại hạ bắc cảnh cuồng phong nổ hống tuyết trắng tung bay vạn trưởng núi tuyết vô số kể một tòa lớn nhất tuyết sơn phía trên tòa lạc lấy một cái gia tộc trầm gia cũng xưng là trầm tộc mà bây giờ trầm tộc bên trong một mảnh yên lặng ngoại trừ cái kia vù vù liệt giống tiếng gió không có bất kỳ cái gì thanh âm mà tại trầm tộc trên bậc thang ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến vết máu tại tuyết trắng bên trong tươi đẹp như vậy đông chuông vang sau đó liền có một thanh âm dập sờn tại toàn bộ tuyết sơn phía trên trầm gia chi nhân không được nhúc tay hoàng triều vô địch trí tôn thái tử ra hai mươi chương một trăm chín mươi sáu trầm thương sinh một tay tẩy trầm tộc đông một trận chuông vang Tại toàn bộ trầm tục bên trong nhổn nhảo lên. Nơi xa, có tuyết từ đỉnh núi lột rơi xuống cuồn cuộn xuống. Dường như một bộ thiên địa tận thế đồng dạng. Cho dù là cảnh tượng như vậy, vậy mà đối với cách này chỗ hoàn cảnh không cách nào tạo thành một điểm cải biến. Có thể thấy được, cách này tuyết sơn phía trên tuyết có bao nhiêu. Trầm tục phong cách cổ xưa đại môn tại đỉnh Tuyết Sơn đứng vững vàng thủ vệ đại hạ hoàng triều lớn nhất Bắc Chi địa. Không có một ngọn cỏ. Khí trời tứ quý đều là giá lạnh. Dạng này tàn khốc hoàn cảnh, nơi này chỉ có trầm tục đang bảo vệ. Cửa ải cuối năm. Trầm thương sinh đi trước mà tới. Đằng sau thì là theo chân một vị tóc trắng phơ nữ tử. Từ hoán cảnh, từ hoán cảnh nhìn xem bốn phía. Vạn rằm không thấy thanh sắc, đều là tuyết trắng mênh mang. Nói ra, nơi này chính là trầm tộc trong giọng nói, mang theo không thể tin được. Trầm gia có được đại hạ Hoàng Triều, dưới cái nhìn của nàng trầm gia tự nhiên là tại phồn hoa nhất địa phương. Lúc này, tận mắt nhìn thấy về sau, lại không thể tin tưởng. Tại cái này đất cằn sỏi đá, lại là trầm tộc chỗ đặt chân phía trước. Trầm thương sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra, nơi này thật là trầm tộc địa phương, mà lại, ngay tại cái kia làm trên đỉnh núi. Trầm thương sinh chỉ phía xa một tòa núi tuyết. Từ hoán cảnh phóng tầm mắt nhìn tới tòa này núi tuyết, cùng với những cái khác núi tuyết không cũng không khác biệt gì. Chỉ là, nó càng cao càng hiểm từ hoán cảnh trong lúc nhất thời, không cách nào minh bạch. Hỏi, cái này đại hạ Hoàng Triều là các ngươi trầm ra nắm chính quyền vì cái gì trầm tục muốn tại cách này địa phương trầm thương sinh nhẹ nhàng cười một tiếng mũi chân nhẹ nhàng vừa chạm vào đất tuyết thân hình liền mau chóng đuổi theo sau lưng từ hoán cảnh cũng không rơi xuống theo sát trầm thương sinh tốc độ chung quanh gió lạnh nổ hớp tuyết hoa không thấy ngừng trầm thương sinh nói ra nơi này khí trời thật sự là quá ác liệt nếu là binh lính bình thường đến thủ Mặc dù nói bọn họ không có lời oán giận Nhưng là thời gian dài trước kia xuống tới Nơi này nhất định sẽ là còn lại hoàng triều tiến công đại hạ chỗ tốt nhất Bởi vì Nhiều năm oán hận chất chứa Nhất định sẽ làm cho thủ tại chỗ này binh sĩ ở sâu trong nội tâm có phản cảm Ngươi xem một chút Trong vòng nhìn dặm Không gặp được một cây vật sống Muốn ngươi ở chỗ này trông coi ngươi nguyện ý không trầm thương sinh chỉ chung quanh từ hoán cảnh phóng tầm mắt nhìn tới ngoại trừ gió cũng là núi tuyết không còn gì khác thậm chí ngẩng đầu nhìn lên trời đều là tuyết từ hoán cảnh cười khổ lắc đầu trầm thương sinh cười nói cho nên dứt khoát liền đem trầm gia chuyển đến nơi đây từ trầm gia đến thủ trầm gia có được thiên hạ tự nhiên nỗ lực muốn so bất luận kẻ nào đều muốn nhiều bởi vì trầm gia lấy được nhiều từ hoán cảnh nhìn trầm trầm trầm thương sinh nở nụ cười xinh đẹp chỉ sợ trong thiên hạ thật không có mấy cách hoàng tộc nguyện ý làm như vậy nếu là một nhà có được thiên hạ hận không thể đem thiên hạ chỗ tốt nhất cho gia tộc mình các ngươi trầm gia lại là đem ác liệt nhất địa phương lưu cho mình từ hoán cảnh nếu là không đem chính mình đặt ở trầm thương sinh vị trí bên trên căn bản là không có cách tin tưởng trầm tục đến cùng là một cái dạng gì gia tộc rõ ràng đạt được thiên hạ lại sinh hoạt tại thiên hạ ác liệt nhất địa phương trầm thương sinh nói ra từ xưa đến nay được thiên hạ dễ dàng thủ thiên hạ khó a từ hoán cảnh nói ra thế nhưng là trầm tục khẳng định có người bất mãn Từ hoán cảnh nhưng không tin trầm tộc tất cả mọi người nguyện ý lâu dài ở nơi như thế này. Dù sao, trầm thương sinh người một nhà thế nhưng là ở kinh thành. Dạng này vừa so sánh. Trầm tộc trừ phi toàn tộc đều là thánh nhân. Nếu không, không có khả năng toàn bộ đều nguyện ý. Trầm thương sinh cười khổ nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác làm sao có thể đều có người nguyện ý e nhưng bọn hắn ngàn không nên. Vạn không nên động để để ta trầm thương sinh trong mắt, bắn ra một đạo sát cơ tại trầm thương sinh trước mặt Tuyết Hoa. Trong nháy mắt bị phân vì làm hai nửa tử hoán cảnh nhìn xem trầm thương sinh, nhất thời lộ ra một tia minh ngộ. Nói ra, ngươi nói là Vân Thành những chuyện kia trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Trầm thương đạo lớn bao nhiêu bản sự, ta rất rõ ràng trừ phi trầm tộc có người động tay chân. Từ hoán cảnh khinh công đuổi theo Trầm Thương Sinh. Nói ra, ngươi lần này tới Trầm tộc chính là vì việc này Trầm Thương Sinh trong mắt sát cơ không giảm. Về kinh trước đó, Trầm tộc bên trong có ít người cần phải thanh lý một phen Trầm tộc. Tòa lạc tại núi Tuyết Chi đỉnh, kế tục tổ chí, thủ vệ Đại Hạ Hoàng triều Bắc Cảnh chi địa quốc môn. Bởi vì ngàn năm qua, nhưng phàm là Đại Hạ Hoàng triều tao ngẫu ngoại địch xâm lấn, Trước hết luôn hãm đều là Bắc Cảnh Chi Địa. Bắc Cảnh Chi Địa hoàn cảnh cực kỳ ác liệt quanh năm gió tuyết không ngừng. Căn bản là không có cách lâu dài ở đây đóng giữ binh lực. Cho nên cho ngoại địch thời cơ lợi dụng. Nhưng, tại trầm tộc đăng lâm thiên hạ về sau, trầm tộc toàn tộc đem đến Bắc Cảnh Chi Địa. Đã không cách nào thời gian dài đóng giữ binh lực. Như vậy, ta trầm tộc chính là bắc cảnh chi địa mạnh nhất binh lực trầm tộc tại bắc cảnh chi địa liền sẽ không bị người phá vỡ bắc cảnh chi địa nếu là luôn hãm như vậy liền đại biểu trầm tộc toàn tộc chiến tử nếu không bắc cảnh chi địa còn tại tại trầm tộc an tính thời điểm trầm tộc phong cách cổ xưa trước tổng chính trầm thương sinh cùng từ hoán cảnh tới trầm thương sinh một bước bước vào trầm tộc đại môn nhất thời có thủ về phát hiện Người nào tự tiện xông vào trầm tục chi địa xoát xoát hai bóng người. Trong nháy mắt xuất hiện tại trầm thương sinh trước mặt. Khi bọn hắn nhìn thấy trầm thương sinh khôn mặt thời điểm. Nhao nhao quỳ xuống. Chúng ta không biết thái tử ra giá lâm. Mong rằng thứ tội trầm thương sinh một bước phóng ra. Không cần đa lễ từ hoán cảnh đi theo trầm thương sinh. Sau đó. Trầm thương sinh đi vào trầm tục trong đại sảnh. Trầm tộc cắt mạch nhìn thấy trầm thương sinh về sau. Rất nhiều trưởng giả nhao nhao cười to. Thương sinh sao lại tới đây trầm tộc một vị lão gia tử cười ha hà đi đến trầm thương sinh trước mặt. Nhanh nhường lão đầu tử nhìn nhìn thân thể của ngươi. Bọn họ biết trầm thương sinh tình huống. Xem ra có kỳ ngộ khác a mấy cái lão đầu tử nguyên một đám sờ soảng một lần trầm thương sinh thân thể. Ngạc nhiên nói ra. Trầm thương sinh trên mặt tươi cười. Nói ra. Trầm tục có người muốn nhúng tràm hoàng triều công việc. Các ngươi mấy vị nhìn xem xử lý đi trầm thương sinh trực tiếp ngồi trên vế. Đi thẳng vào vấn đề nói ra. Cái gì trầm thương sinh dứt lời vào đến mấy vị lão gia tử trong tay. Nhất thời giận dữ trong đó tại trầm thương sinh sau lưng một vị lão giả. Ánh mắt lộ ra một tia lánh quang. Sau ba ngày trầm tục bên trong hoàn toàn yên tĩnh trầm thương sinh mang theo trưởng đao đối diện thì là ủy mấy người trong đó là một vị lão giả lão giả bối phận chính là trầm thương sinh ra ra cái kia bối phận những người này thương sinh ngươi xem đó mà làm thôi mấy cái vị lão giả ánh mắt lộ ra cảm khái sau cùng thở dài nói từ hoán cảnh đứng tại cách đó không xa nhìn xem trầm thương sinh Chầm thương sinh trên mặt không có chút nào biểu lộ. Mang theo trường đao hướng về quỷ mấy vị đi đến. Chầm thương sinh. Dựa vào cái gì là nhà ngươi ngồi hoàng vị chẳng lẽ không giờ đến phiên chúng ta sao chầm vũ hảo cùng chầm thương sinh cùng thế hệ. Võ công tâm kế tại trầm tộc bên trong đều là người nổi bật. Càng có mạnh mẽ giá tâm. Là bọn họ mạch này hy vọng. Chầm thương sinh. Ngươi nói cho ta biết. Dựa vào cái gì trầm vũ hảo trên mặt Mang theo điên cuồng không nghĩ tới Thế ra người đều không có giết chết trầm thương sinh Ngươi nhường thế ra người liên hệ trầm thương đạo Muốn giết ta trầm thương sinh Dùng mũi đao đỉnh lấy trầm vũ hảo cái cầm Nhẹ nhàng nói ra Ha ha lại không nghĩ tới Thế ra người vậy mà không có có thể giết ngươi Trầm vũ hảo lạnh giọng nói Thế mà Tại trầm vũ hảo sau khi nói xong Một đảo huyết hoa tung tó đến trầm vũ hảo trên mặt. Chỉ thấy trầm thương sinh một đao. Đem trầm vũ hảo phụ thân đầu người rơi xuống đất A vô địch chí tôn thái tử ra. 21 chương 197 trầm hoàng, chúng ta nói chuyện một ít chuyện có thể sao vạn trượng nối tuyết. Lạnh phong nổ hào như trên trời nổ long đồng dạng tùy ý phóng túng. Trong trước mắt chính là cuốn lên tuyết hoa ngàn trượng nối tuyết chi đỉnh. Trầm tục chỗ trầm tục tổ bia trước. Đất tuyết nhuốm máu. Từng viên đầu người cuồn cuộn. Nhưng trầm tục người không dám miệng lớn xuất khí. Ánh mắt mọi người dừng lại tải mang theo đao trầm thương sinh trên thân. Tục lão, dạng này có thể hay không? Trong tục, rốt cuộc có người nhìn không được. Như là dựa theo trầm thương sinh dạng này sát pháp. Trầm tục mạc này muốn bị trầm thương sinh giết tuyệt á hử trong đó. Một vị tộc lão mắt lạnh nhìn người nói chuyện. Hung hăng hướng mặt đất đập một cái quải trượng nhìn xem. Đừng nói chuyện một vị khác tộc lão. Vuốt vuốt tròm sâu Trên mặt vậy mà mang theo. Nụ cười trầm thương sinh ngay trước trầm vũ hảo trước mặt đem ra ra hắn, phủ thân cả đám toàn bộ chặt đầu. Trầm thương sinh mang theo mang theo máu đao đến tại trầm vũ hảo cái cầm. Lạnh lùng nói, ngươi biết vì cái gì bản cung muốn giết bọn hắn sao trầm vũ hảo nhìn xem trầm thương sinh. Dựa vào cái gì dựa vào cái gì hoàng vị muốn trầm thương sinh nhà bọn hắn ngồi hoàng đế thay phiên làm. Năm nay đến nhà ta dựa vào cái gì. Tất cả mọi người là trầm tộc người. Dựa vào cái gì chúng ta chỉ có thể ở cái này tuyết sơn phía trên chịu khổ. Mà các ngươi lại muốn ở nhân gian hưởng thụ vinh hoa phú quý trầm vũ hảo hướng về trầm thương sinh giận dữ hết. Đồng dạng cũng là hướng về trầm tộc những cái kia tộc lão. Dựa vào cái gì trầm vũ hảo. Được vinh dự trầm tộc đương đại nhân vật thiên tài. Nhưng là bây giờ. Lại giống như một đầu chó điên đồng dạng. Hừ, ngu xuẩn mất khôn một vị tộc lão nhìn thấy trầm vũ hảo liền muốn cầm lấy quài trưởng tới. Đi đến trầm thương sinh bên người thời điểm, trầm thương sinh đưa tay ngăn cản vị này tộc lão. Tam ra ra, ngài liền không nên động thủ đi trầm thương sinh hướng về phía lão nhân cười một tiếng. Thật tốt giáo huấn một chút. Nếu là còn ngu xuẩn mất khôn. Liền để hắn đi theo hắn phụ thân đi thôi tộc lão đau lòng nói ra. Trầm thương sinh ném trường đao. Nhìn xem trầm vũ hảo. Nói ra. Ngươi nói dựa vào cái gì là nhà ta ngồi hoàng vị? Mà không phải nhà ngươi đúng không chầm Vũ Hạo giữ tợn nhìn xem chầm Thương Sinh. Đúng chầm Thương Sinh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nói ra, vậy bản cung hôm nay liền nói cho ngươi, tại sao là nhà ta ngồi vị trí kia nói xong. Chầm Thương Sinh tại tuyết này trời bên trong xoẹt xẹt một chút. Đem nửa người trên của mình một y phục xé mở oanh chầm Thương Sinh phía trên bản thân. Thu vào đến trong mắt của tất cả mọi người Trầm thương sinh quay người Lớn tiếng nói Các ngươi có không phục bản cung biết Nhưng là các ngươi có tư cách gì không phục Mọi người nhìn thấy trầm thương sinh nửa người trên thời điểm Nguyên một đám chấn kinh tại nguyên chỗ Thậm chí liền hô hấp đều muốn quên đi Cách đó không xa Từ hoán cảnh nhìn thấy trầm thương sinh nửa người trên Bỗng nhiên nước mắt đột nhiên rơi xuống Chỉ thấy, chầm thương sinh nửa người trên, toàn bộ đều là vết đao, kiếm ngân, mũi tên lỗ, dạng này vết thương, chảy rộng chầm thương sinh cả nửa người. Thậm chí, có một đao vết, từ chầm thương sinh ở ngực trực tiếp lan tràn đến thắt lưng. Điều này nói rõ, một đao kia, kém chút đem chầm thương sinh chém thành hai khúc bản cung nói cho các ngươi biết châm tục tuy nhiên chấn thủ bắc cảnh chi địa Bản cung khi nào để cho các ngươi đi lên chiến trường năm đó đại hạ đại loạn Các ngươi có ít người mang theo chấn thủ bắc cảnh chi địa lấy cớ Không nguyện ý ra một người Bản cung hoàng gia gia nói qua cái gì bản cung hoàng gia gia Chiến tử tại xa trường Liền thi thể cũng không tìm tới Bản cung phụ hoàng Vì khu trừ thát lỗ Dẫn lôi nhập thể Từ đó luyện tung Mà các ngươi đâu trầm thương sinh một thanh cầm lên trầm vũ hảo Nhìn trầm trầm trầm vũ hảo Nói ra Lúc đó Ra ra ngươi đang làm gì trầm tộc năm đó tổ huấn Chính là chấn thủ quốc môn Thế nhưng là Từ khi nhà ta ngồi lên long vị về sau Trầm tộc Nhưng từng tham dự qua chiến tranh từ trầm tộc sau khi bắt đầu Bằng lương tâm nói Những năm này trầm tục tư nguyên, có phải hay không bản cung cho các ngươi bản cung hôm nay nói cho các ngươi biết là trầm tục bám vào bản cung, mà không phải bản cung. Dựa vào trầm tục ngươi muốn hiểu rõ, biết không trầm thương sinh mang theo trầm vũ hảo, bản cung cho ngươi, đó mới là ngươi. Nếu là bản cung không cho, vậy ngươi liền muốn quản trù tay của mình hiểu xưa nay không là hoàng thất dựa vào trầm tục. Mà chính là trầm tục, dựa vào hoàng thất trầm thương sinh. Tại trầm tục người bên trong nổ vang, hắn, hắn đã vậy còn quá nói quả thực là tại bội phản tổ tông a ha ha. Hiện tại cánh cứng cáp rồi. Cảm thấy không cần đến trầm tục rồi tục lão nhóm nghe tục thanh âm của người. Sắc mặt một cái so một cái khó coi. Hừ, cũng đủ nếu là không có hoàng thất. Các ngươi hiện tại có thể có nhiều như vậy tư nguyên sao không làm mà hưởng Căn bản lại không tồn tại các ngươi thật chẳng lẽ coi là Thiên hạ này là trầm tục thiên hạ sao không Thiên hạ này Là trầm thương sinh nhà bọn hắn thiên hạ chúc ta Chỉ hiệp trợ mà thôi cả ngày Còn thật đem mình làm làm thiên hạ để nhất a tục lão nhóm Tâm thật là khó chịu Người ta cho ngươi đưa tư nguyên Ngươi còn muốn giết người ta Thế nào đần như vậy á từ hoán cảnh tiến lên Vì trầm thương sinh mặc quần áo tử tế Trầm thương sinh nhìn xem trầm vũ hảo Cùng là nhất tục Nhưng là Quy củ không thể phế Nếu là người người như thế Như vậy trầm tục cũng không cần thiết tồn tại Phế đi võ tung Vĩnh thế không phải ra trầm tục trầm vũ hảo nghe được trầm thương sinh nghe được lời này Sắc mặt cho tối xuống Chính mình cả đời này, song trầm tột đại sảnh. tột lão mang trên mặt vẻ u sầu. Nói ra thương sinh, như thế quyết đoán, chẳng lẽ là nói ngươi chuẩn bị bắt đầu rồi trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Đại Hàn Hoàng Triều đã đi bắt vực. Lấy Đại Hàn Hoàng Triều lực lượng. Đủ để quét ngang bắt vực. Như cước bộ của chúng ta lại không nhanh chút. Đợi đến Đại Hàn Hoàng Triều quân lâm thiên hạ về sau. Ta đại hạ thật là liền muốn trở thành nó một phần. Ai, người người tranh long cũng không biết về sau, ai sẽ sống sót. trầm thương sinh vừa cười vừa nói. Chỉ cần bắc cảnh chi địa cùng tây cảnh chi địa tướng liên tiếp. Như vậy, nơi này chí ít không cần lo lắng. Đại Nhật hoàng triều cùng phía đông những cái kia hoàng triều. Chúng ta liền có tinh lực đi đối phó. Tốt. Dù sao xin ngài chỉ điểm. Trầm tục ở chỗ này, chính là vì trấn thủ bắc cảnh, tuy nhiên có một ít tạp trùng. Thế nhưng là, trầm tục sư tấm, còn tại trầm tục, tình nguyện từ bỏ nhân gian vinh hoa, đi tới nơi này nối tuyết chi đỉnh. Bên này là trầm tục sư tấm, vì đại hạ, trấn thủ bắc cảnh thiên cổ đại nghiệp, không thể mềm tay ai nhìn xem trầm thương sinh rời đi bóng lưng. Mấy vị tộc lão đối lập liếc một chút Vũ Hảo Giết đi vì đại hạ thiên cổ đại nghiệp Cho dù là thành người bình thường Cũng không thể bỏ qua bọn họ đều là sống mấy trăm năm người Sự tình gì chưa bao giờ gặp Người bình thường có lúc cũng có thể nhịp chuyển mà lên Chỉ có tử vong mới là ngăn chặn hết thầy phương pháp tốt nhất Ngăn không nên, vạn không nên Nhìn lầm chính mình cũng coi trọng chính mình Làm tốt chính mình sự tình chẳng lẽ không được không đại hạ Hoàng Triều trên ginh thành. Đông phương quảng trường ha ha. Đại hạ thiên binh thiên tướng quả nhiên phong thái khác hẳn với thường nhân. Chúng ta hâm mộ Á Đông vực chư Hoàng Triều thánh thượng. Lúc này vỗ tay ha ha cười nói. trầm Hoàng. Chúng ta nói chuyện một ít chuyện. Có thể sao vô địch trí tôn thái tử ra 21 chương 198 đại ca. Cho cái cơ hội đông phương quảng trường đông vực mấy cái hoàng triều. Lần này đến đây thì là thánh thượng. Đột nhiên mở miệng nói. trầm vô địch nhìn thấy bọn họ mở miệng. Mỉm cười. Chư vị. Có chuyện gì muốn cùng chấm nói hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy chư vị thánh thượng nói chuyện. Làm sao có thể ngay trước nhiều như vậy bách tính gặp mặt nói chuyện trầm vô địch tự nhiên cũng có thể đoán ra một số. Đông vực còn lại hoàng triều thánh thượng. Không hẹn mà cùng lộ ra mỉm cười Nói ra chúng ta cũng không có cái gì chuyện lớn Cũng là muốn hướng trầm hoàng mượn ít đồ Trầm vô địch sắc mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc Hỏi Không biết chư vị thánh thượng muốn mượn cái gì mượn đại hạ hoàng triều vài tỏa thành mà thôi mấy vị thánh thượng hời hợt nói Trầm vô địch nghe nói như thế Nhẹ gật đầu Bên cạnh ngụy thích chung trực tiếp phụ sướng nói Khởi giá hồi cung Trầm vô địch trực tiếp để lại cho mấy vị thánh phía trên một cái ấp. Mượn đồ vật vẫn là mượn vài tòa thành đầu của các ngươi, không có bị cửa kẹp a không thèm để ý các ngươi. Trầm, còn chưa kịp nói thêm. Chỉ thấy Trầm vô địch chạy. Giống như có chút nhanh a ha ha vậy mà muốn muốn chúng ta đại hạ thành trì. Bọn họ có phải hay không não tàn ha ha. Đoán chừng. Đại khái đúng không dân chúng thế nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở. Đại hạ mỗi một tòa thành trì, đây chính là đại hạ dùng máu lấy mạng người đánh ra đến. Hiện tại bọn hắn vậy mà mở miệng liền muốn mơ mộng quá rồi a về phần bọn hắn nói mượn, ha <cười> ha, thì liền dân chúng cũng không tin là mượn. Đây chính là ở ngoài sáng đoạt a ta nói các ngươi là cái gì cái hoàng triều lá gan có chút lớn a đúng đấy. Còn muốn chúng ta thành trì Không cần nói thánh thượng Chính là chúng ta Cũng không đáp ứng trầm thương sinh nhìn xem mấy vị thánh thượng Ánh mắt lộ ra một tia thần thái Đang giàu đâu Các ngươi lại đưa tới cửa Nếu là không ăn đi các ngươi Thật là có lỗi với các ngươi Theo đông phương quảng trường phía trên người từ từ tán đi Người bên ngoài rốt cuộc chen vào Tiểu thanh thế nhưng là phí hết chín hai hổ chi lực mới chui vào vội vàng tìm Đạo Vương Trầm Thương Đạo chỗ. Trầm Thương Đạo bây giờ còn đang nghĩ đến Trầm Thương Sinh. Đại ca thật không quay về Trầm tộc giết người a Trầm Thương Đạo nghĩ đến, tiếp theo lắc đầu. Không có khả năng. Trầm tộc cường giả nhiều như vậy, làm sao có thể nhường hắn tùy ý giết người a nghĩ tới đây. Trầm Thương Đạo trong lòng mới an ổn một số. Trầm Thương Đạo vừa mới quay đầu, liền nhìn đến Tiểu Thanh tại một bên khác lung tung chạy chầm thương đảo hô tiểu thanh ngươi đang làm gì tiểu thanh ngay tại tìm trầm thương đảo đột nhiên nghe được vương gia thanh âm vội vàng quay đầu nhìn thấy trầm thương đảo tiểu thanh lập tức khóc sống lên vương gia không tốt vương gia tiểu thanh chạy đến trầm thương đảo trước mặt khóc lớn trầm thương đảo nhíu mày hỏi chuyện gì xảy ra tiểu thanh cũng mặc kệ nơi này là địa phương nào nói thẳng vương phi thu đến trong tộc tin vương phi ra ra phụ thân toàn bộ bị quá xếp chết vương phi ca ca cũng bị phế đi toàn thân kinh mạch tại từ đường bên trong bế quan hối lỗi oanh giống như ruộng cạn lôi đình tiểu thanh trực tiếp đem trầm thương đạo nói mộng đột nhiên trầm thương đạo giống to ngươi nói cái gì đại ca hắn thật đi trầm tục xếp người tiểu thanh khóc nhẹ gật đầu toàn giết đều đã chết vương ra nhanh điểm trở về đi tiểu thanh lo lắng một hồi thái tử sẽ tới vương phủ giết vương phi a nghe được tiểu thanh trầm thương đạo đột nhiên tỉnh lại chạy như bay vội vàng hướng về vương phủ tiến đến hắn làm sao dám làm sao dám tại trầm tục giết người a phải biết trầm vũ khinh ra ra thế nhưng là tục lão một trong a trầm thương đạo cuống quýt hướng về đảo vương phủ chạy tới Đông cung trầm thương sinh đứng tại đông môn trước cổng chính Bên cạnh thân Từ hoán cảnh đi theo Đến phía sau hai người thì là âm dương thông phán Người nói đạo vương phải làm gì trầm thương sinh trong giọng nói Mang theo vẻ u sầu Trầm thương đạo dù sao cũng là hắn thân đệ đệ Nếu là muốn trầm thương sinh ra tay Trầm thương sinh là thật không xuống tay được A từ hoán cảnh lắc đầu Nói ra ta cũng không biết Chầm thương sinh nhìn về phía ấm dương thông phán. Hỏi. Các ngươi nói. Bản cung có nên giết hay không đảo vương bạch thất toàn thân áo trắng. Nói ra điện hạ đảo vương đã phái người đồng thủ, ngài không cần thiết. Bạch thất còn chưa nói hết. Hiển nhiên trong lời nói của nàng có ý tứ là cái gì, trầm thương sinh cũng có thể nghe hiểu. Vô xá thì là lạnh lùng nói, nên giết nghe được vô xá trầm thương sinh cười khổ một tiếng thế nhưng là đạo vương là bản cung thân để để a trầm thương sinh đứng tại đông môn trước không nguyện ý đi về phía trước một bước bởi vì hắn chỉ cần phóng ra một bước này đạo vương kết cục liền đã trú định ha <cười> ha tiểu tử ngươi tại sầu cái gì tại trầm thương sinh thời điểm do dự cười to một tiếng tại một lần truyền đến trầm thương sinh nhìn lại trên mặt lộ ra vẻ tươi cười Tiết thúc thúc, ngày sau lại tới đây người đến. Chính là đời trước cửa vương một trong. Chuyển luôn vương. Tiết hồn tiết hồn một thân áo gai. Dường như cũng là một người bình thường. Thế nhưng là tiết hồn khí huyết trên người đơn giản nồng đậm vô cùng. Khí thế giống như núi. Tại mọi người trên không đột nhiên mà đến tiết hồn đi đến trầm thương sinh trước mặt. Cười ha hả nói thành đạo vương sự tình trầm thương sinh cười khổ nhẹ gật đầu. Cách này vạn lý sơn hà à nếu là ngươi không có nói ra đến kế hoạch kia. Hết thầy còn dễ nói. Thế nhưng là. Hiện tại đã tên đắt trên dây. Ngươi nếu là do dự. Tương lai cách này đại hạ. Sẽ phải loạn. Tiết hồn vẫn chưa thỏa mãn nhìn trầm thương sinh liếc một chút. Ngươi cũng biết ngươi kế hoạch kia sẽ có cái gì hậu quả nếu là có bóng người đảo vương một dạng. Vậy ngươi. Dù sao chiếu ta ý tứ chính là Đem tất cả vương ra toàn bộ giết hết Chỉ còn lại ngươi một cái Cứ như vậy Ai cũng ngăn cản không được ngươi tiết hồn bá khí nói Tiết hồn câu nói kế tiếp Từ hoán cảnh nghe được trực tiếp tê cả ra đầu Trực tiếp đem tất cả vương ra toàn bộ giết Đây là muốn đem con trai của mẹ hạ toàn bộ giết A trầm thương sinh cười khổ Tiết thúc thúc không cần nói cười Tiết hồn vỗ vỗ trầm thương sinh bả vai. Nói ra. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi ta chỉ là đại biểu mấy cái lão bất tử nói vài lời. Đi tiết hồn hướng về trầm thương sinh phất phất tay. Biến mất tại mấy người trước mắt. Đây là tại bước ta trầm thương sinh vuốt vuốt mi tấm. Tiết hồn có ý tứ là. Nếu là trầm thương sinh không giết đạo vương. Tương lai nếu là ngoài ý muốn. Bằng còn lại vương ra. Ai cũng đừng nghĩ đến có thể sử dụng bọn họ cửa vương. Từ hoán cảnh nói ra. Nhìn như vậy đến. Cửa vương chẳng lẽ không nghe hoàng lệnh sao trầm thương sinh cười khổ nói ra. Bọn họ. ngoại trừ phụ hoàng. Chỉ sợ không ai có thể ra lệnh cho bọn họ. Phụ hoàng các con. Muốn muốn ra lệnh cho bọn họ. Tư cách còn chưa đủ bọn họ muốn. Là một cách đại thí mà không phải giống bây giờ đồng dạng từ hoán cảnh cười nói nói như vậy bọn họ lựa chọn là ngươi rồi đạo vương phủ trầm thương sinh mang theo từ hoán cảnh cùng âm dương thông phán đi vào đạo vương phủ trước cửa trầm thương đạo biết trầm tục người bị giết mình tuyệt đối chạy không thoát trở lại đạo vương phủ về sau trầm thương đạo liền tại vương phủ cửa chờ lấy đại ca cho cái cơ hội có được hay không chương một trăm chín mươi chín trầm đông hoàng đừng muốn thương đạo vương trong giang hồ có truyền thừa ngàn năm tám đại tông môn bọn họ có khi được xưng tám tông có khi được xưng bát đại thánh địa vô luận loại kia xưng hô đều là đối với cái này truyền thừa ngàn năm tông môn chính xưng nhưng là giang hồ không phải cái này tám cái tông môn tạo thành giang hồ rất lớn Đồng thời cũng rất nhỏ Lớn đến ngươi không biết trong giang hồ còn có thật nhiều tông môn thế lực Nhỏ đến ngươi đại khái coi là chỉ có to bằng bàn tay Tám tông tuy nhiên truyền thừa đắt lâu Nhưng là trong giang hồ vẫn có một ít vô luận là thực lực hay là nội tình Không chút nào thua ở tám tông Tỉ như kiếm tông hàng ngũ Nếu không phải kiếm tông tông chủ chính mình tìm đường chết Nhất định phải thay thế tám tông một trong chính mình đứng hàng tám tông. Như vậy hôm nay kiếm tông vẫn phát triển trên giang hồ Có lẽ nó vẫn là thiên hạ kiếm tu hướng tới chi địa Cùng kiếm tông khác biệt chính là yên vũ môn thì là điệu thấp hơn nhiều Thế nhưng là Cái này bình thường điệu thấp môn phái Lúc này không biết điều nữa Giang Nam nhiều mưa bụi ở vào Giang Nam đảo bên cạnh một chỗ tiểu thành Bên trong tòa thành nhỏ này, nhiều nhất cũng là rừng trúc Sâu trong rừng trúc Có một tông môn Là vì yên vũ môn Yên vũ môn không giống kiếm tông đồng dạng Chỉ trung với kiếm Yên vũ môn bên trong Có thể tu hành bất luận cái gì võ học Mà yên vũ môn định vị chính mình thì là phủ long môn Chứ trên mặt ý tứ Yên vũ môn các trưởng bối cho rằng Thiên hạ lại lớn Không hơn được nữa triều đình Giang Hồ lại xa. Xa bất quá triều đình thiên quân vạn mã cho nên. Tại Đông Hoàng Cung phát ra thu thập Giang Hồ võ học thời điểm Yên Vũ Môn có thể nói là cái thứ nhất thượng trước. Nơi xa tại Đông Cung Trầm Thương Sinh làm hắn nghe được Yên Vũ Môn Môn Quy thời điểm mang theo nụ cười tán dương. Nhưng là Yên Vũ Môn Môn Quy tại Trầm Thương Sinh trong mắt là đáng giá tán dương Yên Vũ Môn nói không sai. Mà Yên Vũ Môn lại ủng hộ là Trầm Thương Đạo. Lại không phải Thái tử Trầm Thương Sinh. Yên Vũ Môn từ ca tụng là Phù Long Môn, ý nghĩa nghĩ không cần nói cũng biết. Bọn họ muốn làm cũng là đỡ dậy một con rồng Yên Vũ Môn trong đại sảnh. Môn chủ, ngươi xác định chúng ta làm chính là chính xác nhất thoa Yên Vũ Nhâm Bình Sinh. Nhâm Bình Sinh chính là Yên Vũ Môn đương đại môn chủ. Hắn thực lực đã sớm đạt tới Giang Hồ Đình Phong. Nhậm Bình Sinh lúc này cũng tuyệt đối không ngờ rằng Trầm Thương Sinh vậy mà còn sống trở về. Lúc trước Trầm Thương Đạo nói cho hắn biết. Trầm Thương Sinh tuyệt đối là còn sống không thể quay về trên Kinh Thành. Nhậm Bình Sinh nói ra thế gian này chỉ có Đạo Vương Đại Trị mới là thiên hạ bách tính kỳ vọng. Thái tử Trầm Thương Sinh mười mấy năm qua. Chỉ biết là chinh chiến. Đối với triều đình có lẽ là chuyện tốt. Nhưng là... Các ngươi suy nghĩ một chút. Bách tính. Cần chiến tranh sao nếu như là trầm thương sinh ngồi lên vị trí kia. Thiên hạ bách tính. Nhưng là muốn lâm vào trong nước sôi lửa bỏng A yên vũ môn danh sưng là ẩm thế tông môn. Như không phải thiên hạ đại loạn. Bọn họ thì sẽ không dễ dàng hành tẩu giang hồ. Đương nhiên bọn họ cũng có tự chọn ra người tới. Chỉ cần bọn họ tuyển ra đến liền sẽ đại lực chống đỡ người này. Nếu là ở đoạn đích bên trong, sau lưng có một cái giang hồ đại thế lực, hắn chỗ tốt đơn giản không nên quá nhiều. Cao thủ ít nhất là không cần buồn. Một số án sát hành động bọn họ đều có thể làm thay. Đương nhiên, một khi bọn họ ủng hộ người ngồi lên cửa ngũ chi vị, đối tại chỗ tốt của bọn họ, đây chính là cực lớn. Lời tuy như thế, nhưng là hiện tại thái tử thế lớn. Đạo vương căn bản không phải thái tử đối thủ yên vũ môn bên trong Một vị trưởng lão nói ra Húng hồ Thái tử đã đối trầm tục những người kia đồng thủ Chúng ta cũng không có trầm tục tại thái tử trong lòng phân lượng nặng Trầm tục người thái tử cũng dám xếp huống chi chúng ta đây một vị khác trưởng lão Lo lắng nói ra Nhậm bình sinh trầm mặt thật lâu Nhìn về phía mặt khác một chỗ Nơi nào ngồi đấy một người Trương Tiên nhậm bình sinh hỏi, Trương Tiên sinh, ngươi thấy thế nào bọn họ đều là người trên một cái thuyền? Trương Tiên bình thản ung dung. Mở miệng nói ra. Cái thế giới này rất lớn. Có thật nhiều các ngươi chưa từng gặp qua người. Thái tử chuyến này. Giết một vị thế gia con trai trưởng. Lại đắc tội một cái khác thế gia. Thái tử sống không được bao lâu Trương Tiên khẳng định nói. Phá hạ thế ra trương tiên sinh có phải hay không đem những gia tộc kia coi quá nặng rồi một vị yên vũ môn trưởng lão mang theo một tia trào phúng nói ra liền đúng a toàn bộ đại hạ đều là triều đình đỉnh đoạt thế ra có thể giúp đỡ được gì trương tiên đứng dậy đến đến trong hành lang nói ra các ngươi nói tới nói với ta hoàn toàn là hai việc khác nhau đông vực hoàng triều không ít thế lực không ít thế nhưng là ta nói tới thế gia chỉ có ba nhà đông vực cực, bắc chi địa, quanh năm băng tuyết bao trùm, nơi nào có thế gia họ quân, là vì băng tuyết ngân thành, bất quy hoàng triều quản, không tại trong thế lực, đông vực nam bộ có địa ngục cấm địa, phàm là tiến nhập địa ngục cấm địa bên trong người chắc chắn phải chết, địa ngục cấm địa chỗ sâu nhất có nhất thế gia, vì đông môn thế gia, đông vực lớn nhất phía tây, Đại mạc cô yên, cát vàng quyền chỗ, đại mạc chỗ sâu nhất, cũng đồng dạng có nhất thế gia. Bên này là đông vực ba tòa thế gia. Lúc này thái tử tự tay xếp băng tuyết ngân thành thành chủ nhi tử, lại đắc tội đông môn thế gia đại tiểu thư. Kể từ đó thái tử muốn sống, rất khó nghe được trương tiên. Yên vũ môn mọi người ánh mắt lộ ra một tia thần sắc bất khả tư nghị trên đời này thật sự có loại tồn tại này một vị trưởng lão không thể tin nói một cái gia tộc bất quy bất luận kẻ nào quản cái này là mực nào tồn tại a chí ít bọn họ vô pháp tưởng tượng nhậm bình sinh tuy nhiên nội tâm rung động nhưng là thân là môn chủ hắn biểu lộ yêu nguyên không có bất kỳ biến hóa nào nhậm bình sinh mở miệng nói y theo trương tiên sinh phần thắng của chúng ta rất lớn trương tiên đong đưa quạt lông Thiên hạ tất cả nằm trong lòng bàn tay Nhậm Bình Sinh đột nhiên đứng dậy. Như vậy, bổn môn chủ theo Trương Tiên Sinh vào kinh, tự mình hộ vệ đạo vương an toàn Trương Tiên hướng về Nhậm Bình Sinh cúi đầu. Đa tạ Nhậm môn chủ hộ đạo trên kinh thành đạo vương chức phủ. Trầm Thương Đạo nhìn thấy Trầm Thương Sinh chậm rãi đi tới. Bịt một chút, quỳ gối Trầm Thương Sinh trước mặt. Đại ca, cho ta một cái cơ hội. Trầm Thương Đạo trên mặt mang theo buồn bã sắc, trầm thương sinh đi đến trầm thương đạo bên người, một cái tay đặt tại trầm thương đạo trên bờ vai, nói ra, năm đó ngươi, một lòng chỉ thích xem sách, ta coi là cái này liền là của ngươi ý nghĩ, vì ngươi vơ vét thiên hạ thư tịch, trầm thương sinh cúi đầu nhìn xem trầm thương đạo, lại không nghĩ tới, Ngươi vậy mà lại đi đến một bước này ngươi thế nhưng là ta thân đệ đệ a ta đã từng nghĩ tới, có lẽ sẽ có người phản kháng, nhưng là duy chỉ có không có nghĩ tới lại là ngươi. Trầm Thương Đạo nghe Trầm Thương Sinh, vội vàng kéo lại Trầm Thương Sinh tay, nói ra, đại ca, ta sai rồi, ta thật biết sai Trầm Thương Sinh không có tránh thoát, mặc cho Trầm Thương Đạo lôi kéo, Nói ra, những năm này, ngươi nhìn sách gì chẳng lẽ liền học được những thứ này trầm thương sinh lúc này. Nhìn xem trầm thương đảo trong mắt sau cùng một tia hy vọng. Toàn bộ tan thành mây khói quý đầu trầm thương đảo, khói miệng. Nhẹ nhàng nhích lên một đảo đường cong. Đột nhiên, đất bằng lên ginh lôi. Trầm Đông Hoàng đừng muốn thương đạo vương trầm thương sinh quay người. Nhìn thấy hai người nhanh chóng hướng về đảo vương phủ mà đến bên trong một cái trực tiếp vứt bỏ ngựa chân đạp mưa gió chớp mắt liền đến người đến chính là nhậm bình sinh vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi chương một trăm chín mươi chín trầm đông hoàng đừng muốn thương đạo vương chương một trăm chín mươi chín trầm đông hoàng đừng muốn thương đạo vương trong giang hồ có chuyện thừa ngàn năm tám đại tông môn bọn họ có khi được xưng tám tông có khi được xưng bát đại thánh địa vô luận loại kia sưng hô đều là đối với cái này truyền thừa ngàn năm công môn kính sưng nhưng là giang hồ không phải cái này tám cái tôn môn tạo thành giang hồ rất lớn đồng thời cũng rất nhỏ lớn đến ngươi không biết trong giang hồ còn có thật nhiều tôn môn thế lực nhỏ đến ngươi đại khái coi là chỉ có to bằng bàn tay tám tôn tuy nhiên truyền thừa đã lâu nhưng là trong giang hồ vẫn có một ít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 toàn bộ tan thành mây khói cúi đầu trầm thương đạo khói miệng nhẹ nhàng nhích lên một đạo đường cong đột nhiên đất bằng lên kinh lôi trầm đông hoàng đừng muốn thương đạo vương trầm thương sinh quay người nhìn thấy hai người nhanh chóng hướng về đạo vương phủ mà đến bên trong một cái trực tiếp vứt bỏ ngựa chân đạp phong vân chớp mắt liền đến người đến chính là nhậm bình sinh vô địch trí tôn thái tử ra hai mươi chương hai trăm vạn đại hoàng triều vương Sợ. hiện thánh thương yên vũ môn mọi người theo chương tiên vội vàng đi vào trên kinh thành trầm thương sinh như là đã đối trầm tục một số người đồng thủ như vậy trầm thương sinh phía dưới muốn động tuyệt đối cũng là trầm thương đạo trầm thương đạo là bọn họ yên vũ môn tuyển ra tới hiện tại trầm thương đạo gặp nạn yên vũ môn tự nhiên không có khả năng không trợ giúp. trầm thương đạo cúi đầu lôi ghéo trầm thương sinh tay. tiếng buồn bã nói ra. đại ca, ta nhất định đổi. ta nhất định đổi trầm thương đạo nhìn thấy trầm thương sinh ngữ khí bình thản. thậm chí trên mặt của hắn. căn bản nhìn không ra có sinh khí dấu hiệu. lấy trầm thương đạo đối với trầm thương sinh hiểu rõ. trong lòng trợt lạnh. thế mà ai cũng không có chú ý tới lúc này trầm thương đạo hơi nhích khói môi lên lên trầm thương sinh trên mặt trào phúng cười một tiếng vì cái gì trầm thương sinh hỏi trầm thương sinh không có nói là chuyện gì mà trầm thương đạo chỉ cho là là mình cùng trầm thương sinh tranh đoạt vị trí kia sự tỉnh trầm thương đạo trên mặt lộ ra không cam tâm nói ra dựa vào cái gì ta thuộc nhỏ đọc thuộc lòng các nhà điển tịch Mà ngươi chỉ biết là bên ngoài chinh chiến Chẳng lẽ ngươi một cái võ phu so ta càng thêm thích hợp sao chỉ bất quá bởi vì ngươi so với ta lớn hơn vài tuổi Ta liền muốn như vậy không công nhìn xem sao trầm thương sinh tầm mắt buông xuống Không là chuyện này trầm thương đạo ngây ngẩn cả người Kinh ngạc nhìn trầm thương sinh Chẳng lẽ ngươi không phải bởi vì ta muốn cùng ngươi tranh đoạt thái tử chi vị mới tới giết ta sao trầm thương đạo nói ra trầm thương sinh khe khẽ lắc đầu. không là chuyện này mà. đang lúc trầm thương đạo muốn muốn lại nói cái gì thời điểm. cách đó không xa. nhậm bình sinh trực tiếp vứt bỏ ngựa hướng về trầm thương sinh mà đến. trầm đông hoàng. đừng muốn thương nói vương điện hạ nhậm bình sinh nhìn thấy đạo vương trầm thương đạo quỳ gối trầm thương sinh trước mặt. sắc mặt đại biến. đây là cái này thái tử muốn đối đạo vương đồng thủ ai nhậm bình sinh lo lắng đồng thời trong lòng cũng thư thái một hồi còn tốt còn tốt chính mình tới kịp thời trầm thương đạo quỳ trên mặt đất nghe được nhậm bình sinh đạo mắt xem xét nhậm bình sinh mang theo mấy cái yên vũ môn người đến trên mặt nhất thời lộ ra vẻ đại hỷ mãnh liệt lui về phía sau trầm thương đạo đối nhậm bình sinh hô nhậm môn chủ Đuổi mau giết hắn Trầm Thương Đạo trong lúc nói chuyện. Đáp xa xa thối lui. Trầm Thương Sinh nhìn xem Trầm Thương Đạo, sau cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lắc đầu cũng không có đi xem Nhậm Bình Sinh. Nhận lấy cái chết Nhậm Bình Sinh từ trên trời ráng xuống. Cùng lúc đó, yên vũ môn các vị cường giả nhau nhau hướng về Trầm Thương Sinh xuất thủ. Trầm Thương Sinh bên cạnh thân. Từ hoán cảnh vận chuyển chân khí, đi thẳng tới trầm thương sinh sau lưng, nhất trưởng ngăn trở nhậm bình sinh. Áo trắng bạch thất. Thì là trong ngực ôm lấy vài vóc bao khỏa dài hình đồ vật. Trực tiếp lui lại. Áo đen vô xá một bước hướng về phía trước. Ngăn trở yên vũ môn những người khác. Trương tiên cuốn quýt chạy đến trầm thương đạo bên người. Lo lắng hỏi. Vương ra. Không có sao chứ trầm thương đạo lộ ra vẻ tươi cười. Nói ra, không có việc gì. Còn tốt các ngươi tới kịp thời Trương Tiên cùng Trầm Thương Đạo nhìn về phía Trầm Thương Sinh. Trương hỏi trước, "Vương gia, dạng này đối Trầm Thương Sinh động thủ, có thể hay không dẫn tới đại họa?" nghe vậy, Trầm Thương Đạo cười cười, không thèm để ý chút nào nói, "Chỉ cần hiện tại giết Trầm Thương Sinh, như vậy chúng ta không chỉ không có đại họa, ngược lại còn có chuyện tốt." dù sao không có trầm thương sinh bản vương cũng là lớn nhất những người khác không đủ gây sợ trầm thương đạo tự tin nói trương tiên nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu đồng ý trầm thương đạo thuyết pháp đến vào trong đó thân tình trương tiên so với ai khác đều giải một cái gia tộc vì vị trí gia chủ đều có thể tranh giành cái ngươi chết ta sống huống chi cái này vạn lý sơn hà chí tôn chi vị đâu thân tình bất quá là thông hướng chí tôn chi vị ràng buộc mà thôi ngồi ở vị trí này trầm vô địch chắc hẳn càng rõ ràng hơn hôm nay nếu là trầm thương sinh chết rồi cái kia đại biểu trầm thương sinh căn bản không có thực lực kia khôn sống mống chết chỉ thế thôi trầm thương sinh nhìn thoáng qua trầm thương đạo quay người nhìn về phía nhậm bình sinh Yên Vũ Môn người Trầm Thương Sinh mặc dù không có cùng Yên Vũ Môn đã từng quen biết. Nhưng, Trầm Thương Đạo hết thầy thành tựu đều tại Đông Cung trong mắt. Nhậm Bình Sinh nhìn xem Trầm Thương Sinh. Nói ra. Trầm Đông Hoàng. Nhận lấy cái chết Nhậm Bình Sinh không nói hai lời. Trực tiếp thẳng hướng Trầm Thương Sinh. Trầm Thương Sinh gặp này. Cười lạnh một tiếng. Xem ra bản cung uy hy vọng. Không có cao như vậy à từ hoán cảnh vọt đến trầm thương sinh trước mặt. Nói ra, hắn giao cho ta, ngươi đi xử lý đi trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Nhậm bình sinh bất quá là thần thông cảnh mà thôi. Hiện nay dĩ nhiên là trí tôn cảnh từ hoán cảnh. Căn bản bất quá một chiêu chi địch trầm thương sinh hư ảnh nhoáng một cái. Đi thẳng tới trầm thương đạo cùng trương tiên trước mặt. Lúc này, trầm thương đạo trong tay cầm lấy một cây trường thương đại ca ngươi xem một chút ngươi chỉnh đốn giang hồ thì thế nào kết quả là trong giang hồ thế lực còn không phải là vì bản thân ta sử dụng trầm thương đạo trường thương nhất chỉ trong không khí dường như đông lôi run run hiển thánh thương trầm thương sinh nhìn xem trầm thương đạo trường thương trong tay đây cũng là đại hạ hoàng triều bên trong số lượng không nhiều thần binh tuy nhiên không đạt được thần khí chấn quốc bất quá cũng chinh lịch không xa. trầm thương đạo cười ha ha một tiếng, nhẹ gật đầu. phụ hoàng ban thưởng ta hiển thánh thương. điều này đại biểu tại phụ hoàng trong lòng. vị trí của ta không kém ngươi hiển thánh thương vung lên. toàn bộ thân thương giống như bị màu xanh lam lôi điện vần quanh, khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu. trầm thương sinh cười nhạt một tiếng. chúng ta đều là phụ hoàng nhi tử, phụ hoàng đương nhiên sẽ không không công bằng. Trầm Thương Đạo nghe được Trầm Thương Sinh, cười lên ha ha, ha ha, chúng ta đều là phụ hoàng nhi tử, phụ hoàng sẽ không không công bằng Trầm Thương Sinh. Ngươi nói lời này, chính ngươi tin sao Trầm Thương Đạo nâng lên hiển thánh thương? Chỉ Trầm Thương Sinh, hét lớn. Trầm Thương Sinh không hề động sắc mặt, mà chính là nói ra, cho nên ngươi liền liền cùng trong giang hồ hết lực. Muốn muốn giết ta trầm thương đạo cười ha ha. Nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ chết tại Vân Thành, lại không nghĩ tới cái kia thế ra người vậy mà lại như vậy phế vật. Nhưng là hôm nay trầm thương sinh, ngươi hẳn phải chết nói xong. Trầm thương đạo trên thân chân khí hùng hồn mà ra. Hiển thánh thương trên người màu xanh lam lôi điện, xì xì rung động. Ngươi không nghĩ tới đi. Ta hiện tại thế nhưng là nửa bước trí tôn. Ngươi cho ta thư tịch. Không có một quyền là võ học điện tịch. Có lẽ chính ngươi không cẩn thận tính sai. Tại lôi điện sơn trang trong điện tịch. Nhưng là có lôi điện sơn trang tối cường võ học sen lẫn bên trong mà ta. Hiện tại đã không phải là trong mắt ngươi con mọt sách. Nói xong. trầm thương đảo toàn thân, màu xanh lam lôi điện quấn quanh cả người như là lôi điện đồng dạng. Trầm thương đạo dưới chân, gạch lát sàn trong nháy mắt biến thành màu đen. Hiển thánh thương bốc lên thiên quân lôi đỉnh, như dài như sắn tại trầm thương đạo quanh thân múa. Cho nên, cái này liền là của ngươi áp chủ bài sao trầm thương sinh trong đôi mắt, không có có biến hóa chút nào. Nhìn trầm trầm trầm thương đạo, nhẹ giọng hỏi. Trầm thương đạo nhìn thấy trầm thương sinh không có chính mình tưởng tượng bên trong biểu lộ. ngươi vì cái gì không phẫn nộ trầm thương sinh nói ra. Ta tại sao muốn phấn nộ nói xong. Bạch thất trong tay vài vóc tự động triển khai. Ánh sáng màu vàng lói lên. Xuất hiện tại trầm thương sinh trong tay. Kim long vì thân kim ô vì đầu. Rõ ràng là vạn đại hoàng triều ngươi đã đều đã làm đến nước này. Bản cung nếu là không thành toàn ngươi. Làm sao xứng đáng ngươi nhiều năm như vậy. Tâm tư A trầm thương sinh tay nắm lấy vạn đại hoàng triều. Thương chỉ đại địa quát lớn toàn bộ giết theo trầm thương sinh từ hoán cảnh nhẹ gật đầu thẳng đến nhầm bình sinh mệnh phượng hoàng chân hỏa đốt cháy không ai có thể ngăn cản vô sá đồng thời bên hông xuất hiện một đầu xiềng xích xiềng xích phảng phất có linh tính đồng dạng đem yên vũ môn mấy người quấn quanh chít vô sá trong mắt bắn ra lãnh quang yên vũ môn mọi người toàn bộ bị tỏa liên xoắn đầu làm sao có thể trầm thương đạo nhìn thấy như thế trong mắt đại trấn trầm thương sinh tiến về phía trước một bước phong lôi mãnh liệt tiếng long ngâm lên như vậy liền để bản cung đến xem hiển thánh thương trong tay ngươi có thể có mấy phần uy lực trầm thương sinh bản vương giết ngươi trầm thương đạo trên thân lôi điện bảo phát hướng về trầm thương sinh mà đi đồng thời trầm thương sinh đồng dạng một thương hướng về trầm thương đạo cùng một thời gian vạn đại hoàng triều cùng hiển thánh thương mũi thương chạm vào nhau oanh vô địch trí tôn thái tử ra hai mươi chương hai trăm linh một hiển thánh chân quân dương thánh thiên oanh vạn đại hoàng triều mũi thương cùng trầm thương đạo trong tay hiển thánh thương mũi thương va nhau chân khí bao phủ hướng về bốn phía hình thành to lớn chân khí phong bảo trầm thương đạo nguyên bản thần sắc tự tin tại cái này trong lúc nhất thời đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn làm sao có thể một cố lực lượng khổng lồ từ hiển thánh thương bên trong truyền đến trầm thương đạo thể nội cố lực lượng này tại trầm thương đạo thể nội không có chút nào ngăn cản không là tất cả ngăn cản đều không làm nên chuyện gì tàn phá bừa bãi lấy trầm thương đạo ngũ tạng lục phủ rút cục trầm thương đạo trên mặt lộ ra huyết sắc màu đỏ cố này chân khí trầm thương đạo không thể hóa giải Hoa trầm thương đạo vội vàng thu hồi hiển thánh thương chống thân thương liên tiếp lui về phía sau. Mỗi một bước trầm thương đạo đều muốn chính mình dưới chân gạch lát sàn giấm nát, mảnh vụn văng khắp nơi đối diện. Trầm thương sinh đồng dạng. thu hồi vạn đại hoàng triều. Mũi thương trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài khe rãnh, dữ tợn vô cùng hư ảnh nhoáng một cái. Trầm thương sinh xuất hiện tại trầm thương đạo trước mặt. Một trưởng vỗ ra không cho Trầm Thương Đạo dừng lại thời gian, tại Trầm Thương Đạo bị đánh bay trong nháy mắt. Trầm Thương sinh dưới chân sinh lực, lần nữa cấp tốc đi vào giữa không trung. Ầm một cái ngược lại thân. Trầm Thương sinh một chân đá vào Trầm Thương Đạo trên lưng. Oanh lực lượng khổng lồ. Nhưng Trầm Thương Đạo như là cự thạch đồng dạng, từ trên cao rơi xuống. Ầm cứng rắn gạt lát sàn tại Trầm Thương Đạo nện xuống thời điểm vậy mà hướng về bên ngoài bắt đầu giãn nứt trên mặt đất thêm một người hình hố to trong hầm chính là trầm thương đạo trầm thương sinh ở giữa không trung bằng vào chân khí mượn lực xuất hiện tại trầm thương đạo phía trên nhìn xem trầm thương đạo đột nhiên tiếng long ngâm mãnh liệt giống chỉ thấy trầm thương sinh trong tay vạn đại hoàng triều toàn thân phát ra kim sắc quang mang kim sắc quang mang trong trước mắt vậy mà ngưng tụ một đạo giống như long hư ảnh trầm thương đạo tại trong hố lớn nằm nhìn thấy vạn đại hoàng triều trên không chung chỉ mình ánh mắt lộ ra vẻ hoàng sợ không muốn còn không có đợi đến trầm thương đạo đem lời nói ra trầm thương sinh trong tay nắm năm đời hoàng triều hướng về trầm thương đạo đâm xuống dưới nơi xa tháp cao phía trên Chầm vô địch một thân màu vàng sáng long bào đang xem lấy đạo vương phủ trước cửa sự tình. Chầm vô địch sau lưng. Thì là theo chân ngụy thích chung cùng đời trước cửa vương bên trong người. Tiết hồn thành thơi nhìn xem hỏi bệ hạ đạo vương xử trí như thế nào chầm vô địch lắc đầu. Nói ra đều là chấm nhi tử chấm trung quy không thể giết hắn. a Chầm vô địch tức giận nói nếu là đạo vương vẫn là như vậy. Vậy sau này sẽ đối với thái tử có ảnh hưởng Khác một bên Không có nhìn ra phía ngoài Dư thử sinh thản nhiên nói Vương tướng nghĩ sao trầm vô địch ánh mắt Rơi ở một bên vương bất thiện trên thân Vương bất thiện cười ha ha Nói ra chúng ta bây giờ đã già Cái này đông vực mỗi ngày biến hóa Các ngươi cũng không phải nhìn không ra Đại Hàn Hoàng Triều đã đi bắt vực Không phải bọn họ trướng mắt đông vực mà chính là đông vực lại thái tử gia tại, hàn hoàng biết, chỉ cần thái tử gia tại, đại hàn hoàng triều tại đông vực liền không cách nào thực hiện bước tiến của bọn hắn, cho nên bọn họ đi bắt vực, vương bất thiện bình tĩnh nói, lại cùng trầm vô địch hỏi không có một tia quan hệ, còn nói thêm, hiện tại, đại hàn hoàng triều đã triệt để nhận tổ quy tông bọn họ đã phát tới thiệp mời, hai năm sau, Mùng 9 tháng 9, Đại Hàn Thái tử đăng cơ. Đến lúc đó, Đại Hàn Hoàng Triều chính thức thay đổi triều đại. Đại Hàn Hoàng Triều mục tiêu rất rõ ràng, tin tưởng Thái tử ra cũng nhận được thiệp mời theo tình báo đến xem. Nam vực cực bắc chi địa. Đại la Hoàng Triều thánh thượng hỏi Thái tử ra mượn binh. Muốn đến cước bộ cũng là cùng Đại Hàn Hoàng Triều một dạng. Vương bất thiện lặng lặng nói ra. Chầm vô địch nhìn thoáng qua vương bất thiện. Mang trên mặt một nụ cười khổ. Tiết hồn nhìn về phía vương bất thiện. Buồn bực nói. Vương lão đầu. Lời này của ngươi cho ta đều nói hồ đồ rồi. Ngươi là có ý gì vương bất thiện cười nói. Đại hàn hoàng triều. Hiện tại đã bắt đầu chinh chiến. Muốn thống bắc vực đại la thánh thượng. Mượn binh phẳng nổi loạn. nội loạn một chữ. Đại la hoàng triều cũng tương tự sẽ hướng về nhất thống nam vực mục tiêu tiến lên. Tứ đại vực bên trong chỉ có đông vực giàu có nhất, có núi có biển, có đồng bằng, có đất đai. Đối với còn lại tam vực, đông vực sớm muộn là mục tiêu của bọn hắn. Mà lại trọng yếu nhất chính là đông vực, hoàng triều cùng với khác thế lực, nhiều không kể xiết. Chỉ cần bọn họ nhất thống các vực thời điểm. Nếu là đông vực vẫn là như vậy. Như vậy. Đông vực chính là mục tiêu của bọn hắn. Đây cũng là vì cái gì đại hàn hoàng triều đi bắt vực một dạng. Đại hạ đối đại hàn có ăn. Nhưng là đại hàn hoàng triều rời đi đông vực. Ăn tình này chính là không có. Nếu là tương lai đại hạ vẫn là như vậy bản tướng tin tưởng đại hàn hoàng triều tuyệt đối sẽ không mềm tay. Bởi vì hàn hoàng khi đó đã không phải là hoàng đế hiện nay đại hạ hoàng triều tứ hải thăng bình bách tính an cư lạc nghiệp. tiết hồn không nghĩ tới đi qua vương bất thiện kiểu nói này. mới phát hiện, kỳ thực, nguy hiểm nhất, cũng là đại hạ hoàng triều a vậy chúng ta nên làm cái gì tiết hồn hỏi. lần này vương bất thiện không nói gì. trầm vô địch thì là phun ra hai chữ, đủ để dẫn đồng hết thầy phong bảo tuyển long đạo vương phủ trước cửa. trầm thương sinh trong tay nắm vạn đại hoàng triều hóa thành kim long hướng về trầm thương đạo đánh xuống oanh nổ thật to âm thanh bụi mù dâng lên che khuất mọi người ánh mắt từ hoán cảnh dò xét tay khẽ vẫy phượng hoàng hỏa diễm đem nhầm bình sinh liền một chút dấu vết đều không có để lại trực tiếp biến thành cho bụi chuyển mắt nhìn nói trầm thương sinh hướng về trầm thương đạo đánh xuống ánh mắt lộ ra chấn kinh chẳng lẽ thật muốn giết sao vô xá trong tay xiềng xích ao ao ào rung động trên mặt ốm khóa chân khí phù cốt xiềng xích tự động co vào yên vũ môn bình quân đầu người bị vô xá xiềng xích tươi sống treo cổ bụi mù tán đi nhìn thấy trầm thương sinh cũng không có xếp chết trầm thương đạo mà cái kia vạn đại hoàng triều cắm ở trầm thương đạo đầu bên cạnh phong mang khoảng cách trầm thương đạo mặt bất quá hai ngón tay Vì cái gì tại cùng trầm thương sinh giao thủ một cái trầm thương đạo liền biết chính mình vẫn luôn sai. Ngươi đại ca vĩnh viễn là ngươi đại ca. Trầm thương sinh thực lực căn bản không phải chính mình có thể so sánh. Yên vũ môn gọi là giang hồ đại phái thế nhưng là tại trầm thương sinh bọn thủ hạ sống không qua mấy hiệp. Bại triệt để thảm bại các chủng loài kia ta trước đó hỏi ngươi. Vì cái gì trầm thương sinh nhìn xem trầm thương đạo dơ tay lên một chút xíu xương mù màu đen từ trầm thương sinh đầu ngón tay hiện hiện trầm thương đạo nằm tại trong hầm nhìn thấy như thế đau thương cười một tiếng ta liền biết độc này căn bản không gây thương tổn ngươi có thể ta cũng là không cam tâm trầm thương đạo nhắm mắt lại khóe mắt lưu lại hai hàng nước mắt tại vừa mới bắt đầu cầu xin tha thứ tại giữ chặt trầm thương sinh thời điểm trầm thương đạo liền đem đục rượt bôi ở trầm thương sinh trên tay Người luôn luôn không mang theo bao tay trầm thương sinh nhìn xem trầm thương đạo trên tay bao tay nói ra ta thua rồi vì sao không giết ta trầm thương đạo nhìn xem trầm thương sinh hỏi bởi vì hiển thánh thương chủ nhân cũng không thể rác rưởi như vậy à đột nhiên một đạo tiếng cười truyền đến trung niên nam tử một thân cầm bào chậm rãi đi tới bản cung cho là ngươi không đến đâu trầm thương sinh rút ra vạn đại hoàng triều nói một tiếng cẩm bào người hiển thánh chân quân dương thánh thiên